Âm, uhm, đồng thu luyện đem trong tay lấy xa một ít, mà lệnh hồ mặc còn lại là nhanh chóng đưa điện thoại di động từ trên mặt đất mặt nhặt lên tới. Ta lập tức qua đi. Hai người cũng không có nói chút khác, liền trực tiếp treo điện thoại. Lệnh hồ mặc dối tay ấn chính mình đã từng bị thương chân, thật sâu mà hít một hơi. Biểu tình lại là dị thường ngưng trọng, đặc biệt là kia vốn là sắc bén lạnh leo con người, Giờ phút này càng là sắc bén dị thường. Năm năm trước rất nhiều sự tình lại một lần ở hắn trong đầu hiện lên. lệnh hồ mặc duỗi tay bắt lấy góc bản trên tay mặt gân xanh thình thịch thẳng nhảy lệnh hồ mặc cầm lấy trong tầm tay chìa khóa xe liền liên tiếp hướng bên ngoài hướng mà ở phòng bệnh treo điện thoại đồng thu luyện còn lại là ngồi ở trên giường mặt ánh mắt tựa hồ có chút dại ra thi thi có chút bất đắc dĩ cũng không biết nên nói những gì mà giờ phút này ở cố ra tiêu hàng nhìn trên giường mặt một quán ảnh chụp ảnh chụp thực hỗn độn Bất quá tiêu hàn vẫn là thực mau tìm được rồi một chương có đồng thu luyện ảnh trụ. Đây là một chương ở trong xe mặt sở quay chụp ảnh trụ. Hiển nhiên là chụp lén cái loại này. Góc độ không phải thực hảo. Đồng thu luyện ngồi ở trong xe mặt. Trên người mặt khoác một cái rất lớn khăn lông. Cả người cơ hồ là cuộn tròn ở bên nhau. Mà đôi tay gắt gao mà nắm chặt khăn lông. Kia hơi hơi lộ ra tới móng. Tay bên trong đều là huyết ô. 5 năm trước đồng thu luyện. Thoạt nhìn cùng hiện tại khác biệt cũng không lớn, bất quá lúc ấy đầu tóc cũng không có tóc dài đến eo, mà là, mà là chỉ tới bả vai vị trí mà thôi. Tóc thập phần hỗn độn, khó khăn lắm che khuất nửa khuôn mặt, mà lộ ra tới kia một chút sườn mặt, khoe miệng cư nhiên đều là chảy huyết, mà cả người thoạt nhìn giống như là bị người đánh quá giống nhau. Xem tiêu hàn trái tim đều là một trận co chạt, như là hô hấp khó khăn giống nhau, tiêu hàn cẩn thận nhìn ảnh chụp. Tiêu mặt trên đồng thu luyện chính là cho tàn giống nhau, mà bên ngoài tựa hồ là người đến người đi, người rất nhiều, nhưng là đồng thu luyện lại là thờ ơ cái loại này, chỉ là ngốc ngốc nhìn địa phương nào. Tiêu hàn nhanh chóng đem sở hữu ảnh chụp đều nhìn một lần, hắn con ngươi hơi lóe, bởi vì ở một trường trên ảnh chụp mặt, cư nhiên là đồng thanh niên phát gục ở lệnh hồ mặc trong lòng ngực mặt, mà ảnh chụp chụp hình đến vừa lúc là lệnh hồ mặc ngạc nhiên bộ dáng, mà ở ảnh chụp một cái rất nhỏ góc. tiêu hàn thấy đồng thu luyện bóng dáng có lẽ là ca mê ra ngắm nhìn vấn đề cái tiêu bóng dáng rất mơ hồ nhưng là tiêu hàn liền cảm giác người này là đồng thu luyện mà trên ảnh chụp mặt đồng thanh niên gắt gao mà ôm lấy lệnh hồ mặc tiêu hàn yên lặng mà lắc lắc đầu mà khác ảnh chụp đều là một ít quan quân hoặc là một ít chính phủ nhân viên quan trọng bất quá họa chất đều không tốt lắm cố nam xanh đi qua đi đem trong đó một chương ảnh chụp lấy ra tới Mặt trên là đồng thu luyện bị một nữ nhân ôm vào trong ngực mặt, mà bên người nam nhân nhẹ nhàng chụp phủi đồng thu luyện bối, tiêu Hàn đi mộ viên xem qua đồng tề cùng triệu mạn chi ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra được đây là đồng thu luyện cha mẹ, lúc ấy bị bắt cóc người là tiểu luyện cùng đồng thanh niên. Vì cái gì phụ trách nghĩ cách cứu viện người là quân bộ, loại chuyện này theo lý thuyết cảnh sát mang theo đàm phán chuyên gia cũng là có thể đi. Loại tình huống này bất quá là nhằm vào giống nhau tình huống thôi. Mà lần này bắt cóc hiển nhiên cũng không bình thường. Bởi vì bọn bắt cóc trên người mặt có thuốc nổ, hơn nữa án này liên lụy đến đồng tề. Đây là chính phủ con lớn, tự nhiên là muốn cẩn thận xử lý. Còn nữa nói, nghe nói cũng là lệnh hồ mặc sung phong nhận việc. Chẳng qua chuyện này trung gian ra một ít vấn đề, cũng trực tiếp dẫn tới tiểu luyện cùng lệnh hồ mặc quan hệ tan vỡ. Đúng rồi, ta còn nghe nói một cái bắt quái cô nam xanh cũng cởi đến tặc hề hề, tiêu hàn hoàn toàn làm lơ cố nam xanh. chỉ là lại một lần cầm lấy kia trương đồng thu luyện ngồi ở trong xe mặt ảnh chụp bởi vì cho dù mặt xám như cho tàn nàng từ đầu đến cuối đều không có rất quá một lần nước mắt chỉ là biểu tình đờ đẫn làm người đau lòng uy thật là bắt quái về tiểu luyện ngươi có nghe hay không à thật là hảo ý cùng ngươi nói ngươi nhà chi một tiếng còn hành a. tiêu hàn chỉ là ngẩng đầu nhìn cố nam xanh liếc mắt một cái liền tiếp theo xem ảnh chụp ngươi người này thật không hào chơi các ngươi vợ chồng đều giống nhau không hào chơi thật là ngươi không muốn nghe ta còn nhất định phải nói cho ngươi đâu nghe nói lúc ấy đồng thu luyện tuy rằng cùng lệnh hồ càn đính hôn bất quá đồng tề hướng vào con rể lại là lệnh hồ mặc nếu là không có chuyện này ngươi đoán xem hiện tại tiểu luyện cùng ai ở bên nhau cố nam xanh muốn từ tiêu hàn trên mặt mặt nhìn ra một kia khác biểu tình nhưng là thực hiển nhiên hắn thất vọng rồi ngươi nha thật sự không cần điểm đều không hào chơi Thật nhanh chán, ta và ngươi nói đi, căn cứ điều tra tình huống. 5 năm trước sự tình là cái dạng này kỳ thật tiêu hàn đang nghe thấy đồng tề là chuẩn bị đem tiểu luyện đính hôn cấp lệnh hồ mặc thời điểm. Trong lòng vẫn là thực không thoải mái, nam nhân kia so với chính mình điểm nào hảo. Hừ! 136 chuyện cũ không thể nghịch vận mệnh trào phúng thượng. Lệnh hồ mặc dọc theo đường đi mặt vẫn luôn là gia tốc, giao cảnh một hồi ở phía sau đuổi theo thật lâu. Mà lệnh hồ mặc tốc độ lại là đặc biệt mau, bởi vì lệnh hồ mặc trong lòng sốt ruột à, tưởng tượng đến 5 năm trước sự tình, hắn trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng, phía trước gặp được kẹt xe thời điểm, lệnh hồ mặc chính là dùng sức trụ phủi loa, hận không thể hiện tại liền lập tức bay đến bệnh viện. Ngày hôm qua từ lệnh hồ càn trong miệng đã biết đồng thu luyện trạng hướng lúc sau, lệnh hồ mặc kỳ thật đi bệnh viện lung lay một vòng, vào bệnh viện hỏi một chút đồng thu luyện ở đâu cái phòng bệnh. liền ở dưới lầu mặt xi si ngốc mà chiếm mấy cái giờ, chịu mấy cây yên, vẫn luôn nhìn đồng thu luyện cửa sổ, đồng thu luyện ánh đèn cơ hồ là sáng một đêm, lệnh hồ mặc ở dưới lầu đứng hồi lâu, nhìn đầy đất đầu mẩu thuốc lá, lệnh hồ mặc thở dài. Có lẽ là đã từng đương quá binh duyên cớ, lệnh hồ mặc đứng ở nơi đó giống như là một cây cây tùng giống nhau đến bạn, không chút sức mẻ, theo sau lái xe tử ở bệnh viện chung quanh vòng vài vòng lúc sau, trực tiếp về tới công ty. Lệnh hồ mặc tới rồi bệnh viện thời điểm, xuyên thấu qua bên ngoài pha lê, có thể rõ ràng thấy đồng thu luyện mặt. Lệnh hồ mặc đột nhiên cảm thấy có chút khiếp đảm, bởi vì này hết thể tựa hồ trực tiếp quân lệnh hồ mặc đẩy đến 5 năm trước kia chuyện. Thời tiết vốn dĩ liền rất nhiệt, lệnh hồ mặc cái chán đã ra mồ hôi, nhưng là bệnh viện khí lạnh khai thật sự đủ. Có lẽ là hơn nữa lệnh hồ mặc bản thân có chút khẩn trương duyên cơ đi, lòng bàn tay cư nhiên có chút hơi hơi đổ mồ hôi lạnh. Thi thi chú ý tới ngoài cửa có người, đi qua đi mở cửa ra, hai người chỉ là gật đầu ý bảo một chút, cũng không có nói cái gì, kỳ thật thi thi ở trong lòng mặt chửi thầm, nhưng thật ra tới rất nhanh à, nhìn dáng vẻ là siêu tốc lại đây, này nam nhân nhưng thật ra đủ si tình, tiểu luyện đứa nhỏ ngốc này nhưng thật ra gặp được, đều là si tình. A mặc đồng thu luyện nhìn nhìn lệnh hồ mặc, lệnh hồ mặc đôi mắt đem đồng thu luyện từ đầu đến cuối bắn phá một lần. Sau đó tầm mắt rừng ở đồng thu luyện đã sưng lên mắt cá chân mặt trên, ta nơi đó có tham gia quần ngũ nói xong thời điểm dư lại rượu thuốc, đối loại này vận thương hiệu quả thực hảo. Lệnh hồ mặc tầm mắt tiếp xúc tới rồi đồng thu luyện cái loại này có chút tái nhợt mặt thời điểm, trong lòng vẫn là đau đớn đến khó chịu. Không cần, vốn dĩ cũng không có gì trở ngại, ngươi ngồi đi, chính là có chút việc muốn cùng ngươi nói. Thi thi chỉ chỉ ở một bên ghế, thi thi nhìn nhìn đồng thu luyện. Yêu cầu ta làng tránh sao? Đồng thu luyện lắc lắc đầu. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, chẳng qua phía trước lười đến nhắc tới. Mà nay một câu lười đến nhắc tới, làm lệnh hồ mặc trong lòng tức khắc hoang vắng thành một mảnh. Lệnh hồ mặc chỉ có thể lộ ra một tia cười khổ. Chuyện này chính mình cũng không nghĩ nhắc tới. Nguyên lai đại gia ý tưởng vẫn luôn là giống nhau a mà thi thi còn lại là ngồi ở một bên. Mà đồng thu luyện cùng lệnh hồ mặc đều không có chú ý tới thi thi di động vẫn luôn mở ra trò chuyện hình thức. Lần này sự kiện ngươi cũng nghe nói đi, chính là tiêu hàn xe cùng một chiếc trang châm du xe đánh vào cùng nhau. Đương trưởng liền đã xảy ra nổ mạnh, tiêu hàn hiện tại vẫn là sinh tử chưa biết, tìm không thấy người. Nhắc tới tiêu hàn, đồng thu luyện tay không tự giác bắt đầu run rẩy. đồng thu luyện đôi tay nắm chặt, cầm lấy trong tay một ly nước ấm, chậm rãi uống một ngụm, tựa hồ muốn bình phục một chút tâm tình. Ngày xưa càng là ngọt ngào, hiện tại đồng thu luyện trong lòng liền có bao nhiêu thống khổ, bởi vì sở hữu ngọt ngào, giờ phút này đều biến thành kiến huyết phong hầu độc dược, mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ làm đồng thu luyện cảm thấy như là bị lăng trì giống nhau. Đồng thu luyện hối hận chính mình về nước, hối hận bước vào tiêu hàn sinh hoạt, có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình, đồng thu luyện trực giác nói cho chính mình, chuyện này không phải tiêu hàn rước lấy phiền toái, mà là cùng chính mình tương quan. nhưng là cùng chính mình tương quan người giờ phút này đều ở nơi nào đâu có mấy cái được đến chết ra đâu ý của ngươi là cái kia xe vận tải tài xế trong cơ thể liền có bom sao thi thi không thể không nói lệnh hồ mặc sắc thật là thực nhạy bén cơ hồ không cần nói cái gì hắn là có thể đủ minh bạch chuyện này trải qua đối với lệnh hồ mặc như vậy nam nhân thi thi vẫn là cảm thấy có chút thưởng thức máu lạnh rồi lại nhu tình chẳng qua ở sai thời gian gặp tự nhận là đối người thôi Mà một sớm luôn hãm, chính là một đời sầu bi. Ơn, không sai nói, bom cũng là bị trôn ở chân bên trong, cái kia xe vận tải tài xế hai chân cảng chân đều bị nổ bay, cùng lúc ấy cơ hồ là giống nhau như lúc. Đồng thu luyện nói xong, lệnh hồ mặc liền trầm mặc, xác thật là giống nhau như lúc. Hiện tại chính là trực tiếp đảo hồi 5 năm trước. Lúc ấy đồng thu luyện còn ở đi học, vốn dĩ ngày này là đồng gia quy định gia đình tụ hội thời gian. đồng lao gia tử cả đời này liền sinh hai cái nhi tử cũng chính là đồng tề cùng đồng tu nhưng là hai cái nhi tử lại là chí hướng hoàn toàn bất đồng mà bởi vì đồng tề là làm chính trị cho nên đồng tề hơn 20 tuổi liền bắt đầu ở nơi khác công tác đồng thu luyện là vẫn luôn đi theo đồng lao gia tử cùng nhau sinh hoạt này thực tự nhiên đồng lao gia tử đối đồng thu luyện liền thập phần thích bởi vì ở hai người trong lòng liền có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác Mà đồng lao gia tử chưa từng có đối đồng tề hoặc là đồng tu hải tử bất công quá, chẳng qua đồng tu bởi vì công ty vấn đề, cùng đồng lao gia tử nháo phiên, liền mang theo chính mình người một nhà dọn ra đại trạch, này lúc sau trừ bỏ đồng lao gia tử quy định mỗi tháng mùng 1-15, là mỗi cái đồng gia người tất đến gia đình liên hoan ở ngoài, mặt khác thời điểm đi lại đều là rất ít. Mà một ngày này chính là gia đình liên hoan nhật tử. đồng thanh niên một hai phải lôi kéo đồng thu luyện đi ra ngoài mua đồ vật đồng thu luyện vốn là không nghĩ đi rốt cuộc hai người cảm tình vốn dĩ liền không tốt đồng thanh niên hình như là cố ý giống nhau càng muốn lôi kéo chính ngươi đi ra ngoài đồng lao ra tử cảm thấy đồng thu luyện vẫn luôn ở nhà mặt đi ra ngoài đi dạo cũng hảo cũng liền vui vẻ đồng ý mà lên xe tử không có bao lâu hai người liền ngôn ngữ bất hòa lại nháo bẻ cho nên hai người cũng không có đi cái gì thường trường mà là trực tiếp đem xe quay đầu, chuẩn bị trở về, mà liền ở ngay lúc này, một chiếc màu trắng mini bật đột nhiên liền vào ra, thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào các nàng xe mặt trên, xe đột nhiên phanh lại, hai nữ sinh giật nảy mình, mà liền ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, từ xe mặt trên xuống dưới 5-6 cá nhân, trực tiếp liền kéo ra bọn họ. Cửa xe, phanh, đồng thu luyện cùng đồng thanh niên hai người đều mở to hai mắt, bởi vì trong đó một cái bọn bắt cóc cầm thương nhắm ngay tài xế đầu kia máu tươi nháy mắt phun tung tóe ở bên trong xe mà các nàng nơi nào gặp qua chuyện như vậy a cả người đều là ngốc rớt đồng thu luyện chỉ là mở to hai mắt không thể tin được trước mắt thấy một màn mà bên người đồng thanh niên còn lại là a che lại lỗ thai phát ra một tiếng thét trói thai đồng thu luyện chỉ cảm thấy bởi vì tiếng súng toàn bộ lỗ thai đều là ong ong thanh âm cả người đều là mục rớt Mà có vết máu còn phun tung tóe ở đồng thu luyện trên mặt mặt, đồng thu luyện dối tay lau một chút, nhìn nhìn ngón tay, huyết vẫn là ấm áp, mà tài xế thân mình còn lại là bị trực tiếp kéo đi ra ngoài, hai cái bọn bắt cóc trực tiếp ngồi xuống xe ghế sau, đường tê lại kêu liền một phát súng bắn trên người. Một cái bọn bắt cóc cầm thương chỉ vào đồng thanh niên bụng, đồng thanh niên nháy mắt im tiếng, chỉ là gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. mà đồng thu luyện còn lại là nhìn nhìn này đột nhiên lên xe bốn người, hai cái ở chính ghế phụ vị trí mặt trên, mà mặt khác hai cái còn lại là ngồi ở nàng cùng đồng thanh niên bên người. Đồng thu luyện hôm nay phá lệ mặc một cái màu vàng nhạt váy, mặt trên tinh tinh điểm điểm dính vào một ít vết máu, mà đồng thu luyện có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bên hông, kia lạnh leo xúc cảm, đồng thu luyện cả người tâm đều nhắc tới cổ họng, tim đập đều không tự giác nhanh hơn. Sở hữu bọn bắt cóc trên đầu mặt đều mang theo màu đen khăn trùng đầu, chỉ có thể thấy miệng cùng đôi mắt, mà đồng thu luyện có thể cảm giác được bên người nàng bọn cướp nóng bỏng hơi thở liền ở chính mình bên. Hai, Đồng thu luyện quả thực cảm thấy ghê tởm muốn chết. Ô ô, các ngươi muốn làm gì à, các ngươi đòi tiền nói, ta có rất nhiều à, cầu các ngươi thả ta đi đi. Đồng thanh niên nói đem bao bao lấy ra tới, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra tới, tiền mặt không nhiều lắm. bất quá tạp nhưng thật ra rất nhiều bên người nàng bọn cướp chỉ là cầm lấy trong đó một chương tạp cười lạnh một tiếng chút tiền ấy muốn tống cổ chúng ta nói đi các ngươi ai là đồng tề nữ nhi là nàng là nàng là nàng đồng thanh niên đột nhiên duỗi tay liền chỉ vào đồng thu luyện đồng thu luyện đồng tử không tự giác co rút lại tuy rằng nói đây là sự thật nhưng là đồng thu luyện giờ phút này tâm giống như là bị thứ gì thật mạnh đấm đánh một chút cả người hô hấp đều trở nên khó khăn Đồng thanh niên con ngươi mở rất lớn, kia đôi mắt mang theo phẫn nộ, tựa hồ muốn trực tiếp giết đồng thu luyện giống nhau, là nàng, các ngươi muốn tìm người là nàng, các ngươi thả ta đi, ta bảo, đảm cái gì đều không nói, cơm miệng, xú đàn bà nhi, ồn muốn chết. Đồng thanh niên bên người bọn bắt góc, nói trực tiếp liền nắm lấy đồng thanh niên đầu tóc, à, đồng thanh niên hét lên một tiếng, trong mắt nước mắt giống như là vỡ đê hồng thủy giống nhau, ô ô. cầu xin các ngươi buông tha ta đi các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể cầu các ngươi buông tha ta cầu xin các ngươi các ngươi muốn bắt người không phải ta không phải ta a ngươi nói thêm câu nữa lời nói lao tử trực tiếp băng rồi ngươi tiện nhân kêu nam nhân nói lời nói ngữ khí thực thô lỗ hơn nữa động tác cũng là thập phần thô lỗ lô. lôi kéo đồng thanh niên đầu tóc liền đem đồng thanh niên đi phía trước bài xe ghế rửa mặt trên đụng phải vài cái Đồng thanh niên đầu tóc mặt trên còn mang vật trang sức trên tóc, này thủy tinh vật trang sức trên tóc vừa lúc có thể đụng vào đỉnh đầu, đau đồng thanh niên nước mắt cùng muối thủy cùng nhau đều chảy ra, ô ô đồng thanh niên lại là gắt gao mà cắn ngôi, lăng là một câu đều không có nói. Lao tam, bất quá là cái xú đàn bà nhi xem đem ngươi khí, được rồi, làm nàng câm miệng là được, ổn muốn chết. Nói chuyện chính là ngồi ở đồng thu luyện bên người nam nhân. Đồng thu luyện kỳ thật là bị vừa mới đồng thanh niên kêu bỗng nhiên xoay người chỉ vào chính mình hành động dọa tới rồi, nàng vẫn luôn biết đồng gia tỉ muội chán ghét chính mình, nhưng là không nghĩ tới đồng thanh niên cư nhiên đều không có nghĩ tới chính mình sinh tử. Có lẽ chuyện này là nàng đem đồng thanh niên liên lụy vào được, nhưng là đồng thanh niên lại là chút nào không do dự đem chính mình đẩy mạnh hố lửa, nghĩ tới nơi này, đồng thu luyện chỉ là cười, mà bọn bắt cóc đều là không có nghĩ tới. Đồng thu luyện đến bây giờ mới thôi, một câu đều không có nói qua, chính là một tiếng thét trói thai đều không có. Lão đại, ta đã biết, này nhà có tiền cô bé chính là phiền toái. kia nam nhân nói cư nhiên đem chính mình dậy khởi ra, khởi ra chính mình một con vớ, cái loại này xú vị, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ thùng xe. Đồng thu luyện hình dung không ra, giống như là cái loại này phơi khô cá chết hương vị, mà đồng thanh niên dùng sức lắc đầu. Nhưng là đổi làm lão tam nam nhân đã trực tiếp đem vớ nhét vào nàng trong miệng mặt. Đồng thanh niên ngửi được này cổ hương vị thời điểm, quả thực là thường phun, nhưng là đương này cổ hương vị tràn ngập chính mình miệng cùng khắp người thời điểm. Đồng thanh niên cảm thấy toàn bộ đầu gốc đều nháy mắt ốc, cái loại này hương vị giống như là nháy mắt sông thẳng nàng đại não, làm nàng toàn bộ đầu gốc giờ phút này đều đình chỉ vận chuyển. Người con mẹ nó thật mẹ nó ghê thởm, người muốn hân chết chúng ta a? Phía trước một người nam nhân mở miệng, sau đó hơi chút mở ra một ít cửa sổ xe. Lao tứ, đem cửa sổ nhốt lại. Nói chuyện vẫn là đồng thu luyện bên người nam nhân, đồng thu luyện hơi hơi quay mặt đi, liền thấy bên người cái này gọi là lão đại nam nhân. Lao tứ thực mau đem cửa sổ đóng lại, mà toàn bộ thùng xe đều là cái loại này sú vị. Đồng thu luyện ly đến cũng rất gần, thật sự thiếu chút nữa không có nổ ra. Cái này gọi là lão đại nam nhân. Đôi mắt là cái loại này thâm màu nâu, đôi mắt thoát dài, khiếp thời điểm, sẽ làm người cảm thấy thập phần không thoải mái, nhìn liền mang theo một cổ âm trầm cùng quỷ dị, làm người cả người khởi nổi da gà, mà môi cũng là rất mỏng. Đồng thu luyện hơi hơi túi đầu liền thấy người này hổ khẩu địa phương có một ít hơi mỏng cái kén, nhìn dáng vẻ lấy thương cũng không phải tay mới, này nhóm người là tay già đời. Nghĩ vậy loại khả năng, đồng thu luyện tâm nháy mắt lạnh nửa thanh, Mà đồng thu luyện nghiêng đầu nhìn thoáng qua gọi là lao tam nam nhân, lao tam vừa lúc thay đổi chỉ tay cầm thương, cái này lao tam tuy rằng nói chuyện thời điểm tàn nhẫn một ít, nhưng là rõ ràng cũng không phải tay già đời. Này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì, hơn nữa nói muốn chính là chính mình, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nói phụ thân chọc phải người nào, bị người khác trả đua sao? Ngươi là đồng thu luyện. Nói chuyện chính là Lão đại, thanh âm liền ở đồng thu luyện bên hai. Đồng thu luyện gật gật đầu, đồng thu luyện có thể cảm giác được người nọ ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên mặt mặt tự do, mà đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người nọ tay bông nhiên liền chạm vào đồng thu luyện sườn mặt. Đồng thu luyện hoảng sợ thân mình đều cứng đờ, không tự giác muốn rời xa hắn, nhưng là bên kia chính là vẫn luôn ở nước nở đồng thanh niên, đồng thu luyện hoàn toàn là lui không thể lui, chỉ có thể cảm giác được người nọ hơi lạnh đầu ngón tay, từ chính mình sườn mặt. Chạy xuống tới rồi chính mình chót mũi Sau đó là môi Mà người nọ đống nhiên cười Rồi tay liền nắm đồng thu luyện cảm Bước bách đồng thu luyện cùng hắn đối diện Mà bốn mắt nhìn nhau Đồng thu luyện cảm thấy người nam nhân này ánh mắt Tràn ngập một loại đồng thu luyện nói không nên lời đồ vật Bất quá khẳng định không phải đồ tốt là được rồi Đồng tê nhưng thật ra sinh một cái hảo nữ nhi Lớn lên thật đẹp a. Nam nhân tay lại một lần lướt qua đồng thu luyện sân mặt Lần này tử Đột nhiên liền sờ đến đồng thu luyện cổ địa phương, nhìn dáng vẻ, như là muốn tiếp tục xuống phía dưới cảm giác, đồng thu luyện cả trái tim đều nhắc tới cổ họng. Lão đại, như vậy Mỹ nhân nhi, không bằng cũng cho chúng ta chơi chơi hảo. Ha ha phía trước một người nói xong, toàn bộ thùng xe liền tràn ngập một cổ quái dị tiếng cười, như vậy tiếng cười, làm đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đồng thu luyện bất quá là một cái vừa mới 20 tiểu cô nương, liền tính là ngày thường bình tĩnh dị thường, nhưng là loại này thời điểm vẫn là khẩn trương không được. Đặc biệt là loại này tiếng cười, này mấy nam nhân trần trùi ánh mắt, cái loại này ánh mắt, thật giống như giờ phút này đồng thu luyện là trần chuồng, đồng thu luyện gắt gao mà cắn cắn môi, mà cái kia lao đại, đột nhiên liền tới gần đồng thu luyện, bám vào đồng thu luyện bên hai, ngươi cầu ta nói, ta khiến cho bọn họ vuông tha ngươi. đồng thu luyện quả thực ghê tởm không được hành thật giống như có ngàn vạn điều sâu ở chính mình trên người mặt bò quá giống nhau ngứa không được nhưng là rồi lại chạm vào không được cái loại này cào tâm cào phổi cảm giác quả thực làm đồng thu luyện có chút phát điên các ngươi muốn bắt người là ta nàng chết sống ta mặc kệ nếu là ta hiện tại cắn lươi tự sát các ngươi cảm thấy các ngươi lúc này đây kế hoạch còn có thể thành công sao đồng thu luyện nói làm ngồi ở hắn bên người nam nhân bỗng dưng cười kia nam nhân trực tiếp xả quá đồng thu luyện đầu tóc trực tiếp đem đồng thu luyện ấn tới rồi chính mình trước mặt hai người mặt hai thật sự gần da đầu truyền đến đau đớn làm đồng thu luyện nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra chỉ là ánh mắt lại vẫn là như vậy sâu thẳm cùng bình tĩnh điểm này là làm cái này gọi là lao đại người thập phần không thoải mái làm bọn cướp hắn đã làm sinh ý không phải liền này một đơn Mà mỗi một lần làm làm hắn cảm thấy hưng phân chính là này đó bị bắt cóc người phát ra cái loại này tiếng thét trói thai âm. Hắn trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái cái gì bình thường người. Hắn càng là nghe thấy loại này tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm. Hắn trong lòng liền càng cảm thấy thỏa mãn. Mà giờ phút này đồng thu luyện, từ đầu đến cuối đều là. Mặt vô biểu tình, cái loại này bình tĩnh làm hắn cảm thấy dị thường khó chịu. Mà lôi kéo đồng thu luyện đầu tóc. Mới từ cái này tiểu cô nương trên mặt mặt thấy được một ít khác biểu tình, lúc này mới làm hắn trong lòng được đến một chút thỏa mãn. Liên tính là ngươi đã chết, ta cảm thấy ngươi thi thể hẳn là cũng rất đáng giá đi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi thi thể chúng ta tùy tiện đạp hư một chút, nhà của ngươi người cũng là không sao cả đâu. Ngươi nọ nói chuyện thời điểm mang theo một tia hàn ý, đồng thu luyện rốt cuộc còn thiệp thế chưa thâm, cái loại này cảm giác sợ hãi, nháy mắt lan tràn tới rồi đồng thu luyện khắp người. Chẳng qua từ nhỏ dưỡng thành thói quen, đồng thu luyện đã thói quen dùng một bộ lạnh băng mặt nạ đối mặt mọi người, cho nên đồng thu luyện ánh mắt như cũ là lạnh băng. Gê thởm, cầm thú, nhân tra, đồng thu luyện nghiến răng nghiến lợi nói ra này ba cái từ, mà nàng tóc vẫn cứ là bị người này lôi kéo, đồng thu luyện có thể cảm giác được chính mình ra đầu đều bắt đầu tê dại, hơn nữa tựa hồ đều có thể đủ nghe được chính mình đầu tóc bị xả đoạn thanh âm, đồng thu luyện cắn môi. không cho chính mình phát ra một kia thanh âm. Người nọ buông lỏng ra đồng thu luyện đầu tóc, thấy được bên kia đồng thanh niên, đồng thanh niên hiện tại đôi mắt phía dưới là đen tuyền một đoàn, rõ ràng là đồ trang điểm bốc ra, hơn nữa nước mũi nước mắt gì đó, toàn bộ khỏe với nhau, thuật nhìn có chút ghê tởm, hơn nữa trong miệng mặt còn tắc một cái vơ túi người nọ ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là đồng da người, này khác biệt cũng là rất đại. Đồng thanh niên chỉ là co rúm lại thân mình, Đồng thu luyện có thể cảm giác được ở chính mình bên người đồng thanh niên toàn bộ thân mình đều là đang run rẩy. Cái loại này sợ hãi là thân mình không tự chủ được, hoàn toàn không chịu không chế. Đồng thu luyện thò tay, muốn giữ chặt đồng thanh niên tay, thật vất vả kéo lấy đồng thanh niên tay. Đồng thu luyện tay vốn dĩ chính là hơi lạnh, mà giờ phút này đồng thanh niên tay lạnh có chút giò người. Không biết là như thế nào, kỳ thật một khắc trước, đồng thu luyện trong lòng vẫn là đoán trách đồng thanh niên. nhưng là đồng thu luyện vẫn là nhẹ nhàng cầm đồng thanh như tay nhưng là đồng thanh nhiên lại đột nhiên một phen bóp lấy đồng thu luyện tay t đồng thu luyện hoàn toàn còn đột nhiên không kịp phòng ngừa đồng thanh nhiên đột nhiên liền dùng nàng tiêm tế móng tay trực tiếp véo vào đồng thu luyện lòng bàn tay bọn bắt cóc đã nhận ra khác thường trực tiếp đem đồng thu luyện tay xả lại đây cũng thấy rõ hai người kia ở dưới động tác ngươi cái tiện nhân còn không ngừng nghỉ lão tử đợi chút khiến cho ngươi không có sức lực lan lộn Mà cái kia lão tam khỏe miệng đột nhiên liền lộ ra một tia nụ cười dâm đãng đồng thu luyện cùng đồng thanh niên hai người đều đã nhận ra một tia khác thường, hai người đều là nháy mắt không rét mà run, chẳng qua đồng thanh niên biểu hiện đến càng thêm rõ ràng một ít thôi. Thực mau xe tới rồi một chỗ vứt đi nhà xưởng, mini bật ở phía trước khai đi vào, mà bọn họ xe theo ở phía sau, bởi vì nhà xưởng trong không, xe thanh âm ở bên trong có vẻ có chút đại. Thực mau đồng thu luyện liền nghe thấy được phía trước xe phanh lại thanh âm, mà bọn họ xe cũng thực mau dừng lại, phía trước hai cái nam nhân trước xuống xe, rồi sau đó là bên người nàng lao đại, hắn xuống xe thời điểm, rồi tay trực tiếp bắt lấy đồng thu luyện cánh tay, liền đem đồng thu luyện lập tức xả xuống dưới, rồi sau đó từ một bên cầm lấy một cái còng tay trực tiếp đem đồng thu luyện đôi tay trở tay khảo ở, sau đó trực tiếp đem đồng thu luyện đẩy đến một bên. Đồng Thanh niên cũng là cùng Đồng Thu Luyện giống nhau đãi ngộ, chẳng qua hai người ly đến khá xa. Đồng Thu Luyện cũng thấy rõ cái này, nhà xưởng là cái vứt đi nhà xưởng, mà này nhóm người tổng cộng là 6 cá nhân, nơi này trên mặt đất mặt có sái lạc gan dư lại đồ vật, mà trên bàn có mấy phó bài bộ kẻ, có yên có rượu, thoạt nhìn thập phần hỗn độn, chỉ là để cho Đồng Thu Luyện cả người hoàn toàn thể sắc và tinh thần đều lạnh thấu tim chính là. Bên hai truyền đến một ít nam nữ rên rỉ thanh âm. Đồng thu luyện tuy rằng không có trải qua hơn người sự, nhưng là nàng lại không phải cái gì ba tuổi tiểu hải tử. Tổng sẽ không tưởng một nam một nữ ở đánh nhau đi, mà đồng thu luyện hơi hơi sườn mặt, liền thấy ở một bên có một đài tivi bên trong đang ở phóng băng ghi hình, mà hình ảnh quả thực là khó coi. Đồng thu luyện hơi hơi nuốt hạ nước miếng, chỉ là túi đầu không đi xem, mà đồng thanh niên tầm mắt vừa lúc có thể thấy kia đài tivi đồng thanh, nhiên cả người đều là một rớt. lão đại. Cái kia nữ nhi chúng ta bất động, cái này nữ nhi chúng ta tổng có thể chơi chơi đi. Đám kia người chỉ chỉ một bên đồng thanh niên, đồng thanh niên đồng tử nháy mắt co rút lại, cả người đều không tốt, đồng thanh niên dùng sức vặn vẹo thân mình, muốn thoát đi cái này địa phương, nhưng là nàng hiện tại đứng dậy không nổi, thân mình tìm không thấy chống đỡ điểm, đứng dậy không nổi, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân mình, hơn nữa đồng thanh niên xuyên chính là váy liền áo, ở vặn vẹo thời điểm. kia váy ngắn liền trên mặt đất mặt cọ tới cọ đi, thực mau liền lộ ra đuổi bộ vị. Chọc đến chung quanh mấy nam nhân đều thẳng lăng lăng, chân chùi ánh mắt nhìn đồng thanh niên, đồng thu luyện trong lòng đều thế nàng xuất ruột, thật là điên rồi, ngươi lộn xộn cái gì à, ngươi không có thấy ngươi như vậy này nhóm người càng kích động sao. Thanh niên, ngươi bình tĩnh một chút. Đồng thu luyện giống lên một tiếng, đồng thanh niên trong miệng mặt còn tắc đồ vật, chỉ là nhìn đồng thu luyện. Đột nhiên liền một bên khóc lóc một bên lắc đầu, ánh mắt u hoán nhìn đồng thu luyện, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem đồng thu luyện gặm cắn sạch sẽ giống nhau. Đồng thu luyện chưa từng có ở bất luận kẻ nào trong mắt nhìn đến quá như vậy ánh mắt, nàng cả người đều nốc, nàng hận chính mình. Bình tĩnh, vậy ngươi trước cùng ta vào đi thôi. Cái kia lão đại đột nhiên liền một phen kéo lấy đồng thu luyện cánh tay, lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi, đồng thu luyện cái gì đều không có nói. Chỉ là quay đầu lại nhìn đồng thanh niên, đồng thanh niên đột nhiên liền cười, cái loại này thoải mái cười, làm đồng thu luyện quả thực tim như bị đau cát, nhìn đồng thu luyện ánh mắt cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt, đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phanh là cửa sắt bị nhốt lại thành âm. Đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, toàn bộ thân mình đã thật mạnh bị ném ở một chương giường ván gỗ mặt trên, đông cứng tấm ván gỗ, va chạm đồng thu luyện xương cốt. Đồng thu luyện cảm thấy toàn bộ đầu góc có trong nháy mắt đều làng ốc, bởi vì thân mình giống như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau khó chịu. Đồng thu luyện còn không có tới kịp cảm thụ trên người mặt đau đớn, người nọ lôi kéo một trường ghế liền trực tiếp ngồi xuống mép giường. Đồng thu luyện là nửa nằm ở trên giường mặt, mà nam nhân tầm mắt vừa lúc chính là nhìn xuống đồng thu luyện. Đồng thu luyện ánh mắt của cường, mà nam nhân ánh mắt máu lạnh. Thật sự không sợ ta đem ngươi cái kia người nọ thanh âm trở nên có chút ôn nhu. Cùng ở xe mặt trên bất đồng, người nọ duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện thủ đoạn. Đồng thu luyện muốn né tránh, người nọ lại gắt gao mà nắm lấy đồng thu luyện thủ đoạn. Đồng thu luyện tránh thoát không được, chỉ có thể quật cường nhìn người nam nhân này. Mà đồng thu luyện cũng cảm nhận được chính mình thủ đoạn bị còn tay vẽ ra miệng vết thương. Từng đạo, hiện tại đụng vào lên vẫn là đau đến khó chịu. Rất đau sao? Đồng thu luyện có chút ngạc nhiên. bởi vì người này thanh âm đột nhiên liền trở nên thập phần ôn nhu chính là vốn dĩ thon dài con người giờ phút này tựa hồ cũng chứa đầy nhu tình mật ý mà đồng thu luyện giờ phút này cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được người nam nhân này toàn bộ tay đều là thập phần thô giác tựa hồ là trưởng kỳ lấy thương duyên cớ bởi vì đồng thu luyện bên người rất nhiều tham gia quân ngũ người lệnh hồ ra hai huynh đệ cho nên đồng thu luyện trực giác cảm giác người này xuất thân tuyệt không đơn giản hơn nữa tựa hồ hắn trên người mặt cũng mang theo một tia sát phạt chi khí. Đồng thu luyện không trả lời, kia nam nhân cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn nhìn đồng thu luyện, người ánh mắt cùng nàng rất giống, giống nhau quật cường. Đồng thu luyện hoàn toàn ốc, người này nói cái gì nữa, chẳng lẽ nói bởi vì chính mình giống nào đó hắn nhận thức người, cho nên hắn chuẩn bị vương tha chính mình sao. Mà nam nhân kia không nói gì, chỉ là đứng dậy đứng lên, từ trong túi mặt lấy ra một hộp yên. Đồng thu luyện giờ phút này cả người đều đau, như là bị thứ gì nghiền áp quá giống nhau. Đồng thu luyện trực tiếp đem thân mình trọng lượng đặt ở trên giường mặt, yên lặng mà bắt đầu đánh giá trước mắt người nam nhân này. Người nam nhân này giờ phút này đứng ở bên cửa sổ thượng, như cũng là mang màu đen mặt nạ bảo hộ. Bất quá nam nhân đại khái là 1 mét 8 tả hưu, thể trạng cường tráng, hơn nữa đứng ở nơi. Đó thực đỉnh bản, cái loại cảm giác này thực rõ ràng người này cũng không phải một cái bình thường bọn cướp. Bình tĩnh thong dong hắn yên lặng điểm thượng một chi yên, chịu trong chốc lát, loại này thuốc lá cũng không phải cái gì đặc biệt tốt, đồng thu luyện nhịn không được ho khan một tiếng, kia nam nhân quay đầu lại nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, phun ra cái vòng khói, đồng thu luyện nhữ như mày, không nói lời nào, nàng không biết giờ phút này người này trong lòng suy nghĩ cái gì, đồng thu luyện chỉ là an tĩnh chờ người nam nhân này động tác, mà liên ở hai cái cho nhau nhìn đối phương thời điểm. bên ngoài đột nhiên liền truyền đến đồng thanh niên tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm cùng một đám nam nhân tiếng cười đồng thu luyện toàn bộ mặt đều nháy mắt trắng bệnh nàng la nhìn người nam nhân này người nam nhân này chậm gì gì đem yên chịu xong sau đó ném xuống đất mặt thuốc lá còn ở bốc khói nam nhân duỗi chân đem yên vây diệt chậm gì gì không vội không chậm tựa hồ tâm tình không tồi mà đồng thu luyện nghe ngoài cửa thanh âm cả ngươi tâm đều nắm thành một đoàn làm sao vậy Nếu là ta không đem ngươi kéo vào tới, hiện tại bên ngoài người chính là ngươi, vẫn là nói ngươi hiện tại cũng nghĩ ra đi cảm thụ một chút. Đồng thu luyện giờ phút này hết hầu hoàn toàn phát không ra thanh âm, nàng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình cũng nghĩ ra đi sao? Chẳng lẽ chính mình muốn như là thánh mâu giống nhau, hiện tại giữ gìn đồng thanh niên sao? Có lẽ đồng thanh niên cũng sẽ không cảm kích đi, hơn nữa đồng thanh niên đem chính mình chỉ ra tới thời điểm. Cái loại này ghét bỏ cùng quyết tuyệt, cái loại này ánh mắt đã thật sâu mà như ngừng lại đồng thu luyện trong lòng. Ngươi nhìn xem, tới rồi loại này thời điểm, người vẫn là ích kỷ đi, Huống hồ ta xem nữ nhân kia một chút đều không để bộ ngươi, ngươi cần gì phải để ý nàng đâu, yên tâm đi, lộng bất tử nàng, bọn họ có chừng mực. Nam nhân cười lại lần nữa ngồi ở trên ghế mặt, lại bắt đầu hút thuốc, đồng thu luyện chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đều là một mảnh sương mù. Cái loại này sặc người gây mùi hương vị, thật là rất khó nghe. Đồng thu luyện chỉ là nhịu như mày, nam nhân kia lại chỉ là nhìn đồng thu luyện, không nói một lời, chịu nửa bao yên tả hữu, mà đồng thu luyện vẫn luôn đều có thể đủ nghe thấy đồng thanh niên truyền ra cái loại này tê tâm liệt phế tiếng kêu. Qua không biết bao lâu, đồng thu luyện đã hoàn toàn không có một chút thời gian quan niệm, bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ, Kia nam nhân mới đứng dậy, trực tiếp đem đồng thu luyện từ trên giường xả lên. Đồng thu luyện một chân đều có chút bùn rùn. Kia nam nhân duỗi tay trực tiếp kéo lấy đồng thu luyện cánh tay, xem như cho đồng thu luyện một cái chống đỡ đi. Đồng thu luyện không nói gì thêm, chỉ là ở cái này nam nhân lôi kéo hạ đi ra ngoài. Nhưng là bên ngoài cảnh tượng tựa hồ cũng không có đồng thu luyện tưởng như vậy khó coi. Chẳng qua đồng thanh niên ngồi sồn góc tưởng, trên người mặt quần áo đều còn ở, chẳng qua trên người mặt nhiều một ít nhà ở, nước trà, rượu gì đó. này nhóm người cũng không có đem nàng cái kia chẳng qua là đem nàng đương hầu chơi đồng thanh niên không tự giác thở phào nhẹ nhõm mà gọi là lão đại nam nhân đem đồng thu luyện đẩy đến một bên thời điểm thuận tay cầm lấy trong tay điện thoại đồng tệ muốn ngươi nữ nhi tồn tại trở về ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi lần này tuyển cử liền thành người kia a kia nam nhân nhìn nhìn một bên đồng thanh niên ở là có hai nữ nhân yên tâm đi chờ lần này tuyển cử kết thúc Chúng ta liền sẽ thả ngươi nữ nhi đi trở về. Đồng thu luyện lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, phụ thân rất bận, vội vàng tham gia tuyển cử, mà tranh cử chính là thư ký trước, chuyện này chẳng lẽ nói là phụ thân đối thủ việc làm, này nhóm người thật đúng là chính là Phát Rộ A. Giờ phút này đồng gia đã sớm đã loạn thành một đoàn, đồng thể cùng triệu mạn chi là vừa rồi từ nơi khác gấp trở về. Vừa trở về liền nghe nói nhà mình tài xế chết ở rời nhà không xa một cái giao lộ, mà xe liên quan đồng thu luyện cùng đồng thanh niên đều cùng nhau mất tích cái này làm cho bọn họ vợ chồng hai người có thể không nóng này sao. Vốn dĩ bồi ở đồng thu luyện bên người liền không nhiều lắm, hiện tại đồng thu luyện cư nhiên sẽ bởi vì chính mình xảy ra sự tình, đồng tề trong lòng trừ bỏ tự trách vẫn là tự trách. Đại ca, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết ta chúng ta báo nguy đi. Cảnh sát sẽ giúp chúng ta đem con tin cứu ra. Đồng tu trong lòng cũng là sốt ruột à, đồng thanh niên bị bắt đi, này dù sao cũng là hai cái nữ hài tử, này đạo tặc nếu là đem các nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, đồng tu trong lòng liền tới hỏa, ngươi phải hảo hảo đại ở nơi khác không phải hảo, cố tình phải về tới, trở về liền tính, còn liên lụy nhà của chúng ta người, thật là phiền thấu. Mà giờ phút này lệnh hồ Trạch một nhà cũng đuổi lại đây. Lệnh hồ mặc cùng đồng tề quan hệ luôn luôn không tồi, nghe nói đồng tề phải về tới, riêng hướng bộ đội xin nghỉ, chuẩn bị trở về bồi một chút đồng tề, lại nói tiếp cũng là có tư tâm, rốt cuộc lệnh hồ mặc thích đồng thu luyện sự tình, đại đa số người đều biết, mà lấy lòng tương lai nhạc phụ cũng là thập phần cần thiết. Nhưng là vừa trở về liền nghe nói đồng thu luyện xảy ra chuyện tin tức, lệnh hồ mặc chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, thúc thúc, chuyện này nếu là cảnh sát tham gia. Khó tránh khỏi sẽ rước lấy một ít phóng viên, người việc này cũng là về lần này tuyển cử, không bằng giao cho chúng ta quân bộ hảo, chúng ta hiệu suất cũng cao. Lệnh Hồ Trạch cũng thập phần tán thành, việc này tận lực đem nguy hại hàng đến thấp nhất. Hơn nữa bị bắt cóc chính là hai cái nữ hài tử, việc này truyền ra đi cũng là không dễ nghe, các ngươi cảm thấy đâu? Lệnh Hồ Trạch lời này xem như nói điểm tử thượng, này rốt cuộc có hai cái nữ hài tử a, đều là tới rồi thích hôn tuổi. Chuyện này truyền ra đi nói, khẳng định là không dễ nghe, mặt mũi mặt trên cũng khó coi, cho nên tất cả mọi người đồng ý, đem chuyện này áp đến thấp nhất. Mà căn cứ video giám sát cùng một ít điều tra, bọn họ thực mau liền tỏa định bọn họ nơi nhà xưởng, mà ở quan sát một phen lúc sau, lệnh hồ mặc là phụ trách chỉ huy, mà giờ phút này đồng tề lại một lần nhận được bọn bắt cóc điện thoại, mà bọn bắt cóc còn lại là trực tiếp yêu cầu cùng lệnh hồ mặc thông điện thoại, lệnh hồ mặc ngẩn ra một chút. Cái này bọn bắt cóc như thế nào biết chính mình. Mà lệnh hồ mặc tiếp nhận điện thoại lúc sau, bên kia liền truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Lệnh hồ mặc tâm một trận buộc chặt, chẳng qua thực mau liền nghe ra thanh âm này là đồng thanh niên, không phải đồng thu luyện, nội tâm hơi chút bình tĩnh một chút, ta muốn nghe một chút đồng thu luyện thanh âm. Lệnh hồ mặc tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh, mà cái này bọn bắt cóc di động là khai khuyết đại âm thanh. Đồng thanh niên vừa nghe thấy là lệnh hồ mặc thanh âm, cả người giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau. Lệnh hồ đại ca, lệnh hồ đại ca, ta là thanh niên a ta là thanh niên a lệnh hồ đại ca cứu cứu ta, cứu cứu ta. Nơi này thật đáng sợ đồng thanh niên một bên khóc một bên nói, nhưng thật ra chọc đến cái này gọi là lao đại người một trận cười khẽ. Được rồi, đừng kêu, nhân ra nói, muốn hỏi một chút đồng thu luyện an nguy, không phải ngươi thật là... Nữ nhân này cũng là đủ phiền nhân, ta nếu là nam nhân, ta cũng nhất định sẽ không thích ngươi. Nói xong người chung quanh phát ra một trận cười vang. Mà giờ phút này lệnh hồ mặc còn lại là ở lặng lặng chờ, người kia đưa điện thoại di động bắt được đồng thu luyện bên hai, ý bảo đồng thu luyện nói chuyện, đồng thu luyện nhìn nhìn người này, thon dài trong con ngươi mang theo một tia hung ác, a mặc, lệnh hồ mặc nghe được đồng thu luyện thanh âm, tuy rằng có chút hưu khí vô lực, bất quá an toàn liền hảo. Lệnh hồ mặc treo ở trong lòng một viên đại thạch đầu giờ phút này cũng rốt cuộc rơi xuống. Tiểu luyện, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Có hay không bị thương a Chờ, ta lập tức liền đi cứu ngươi lệnh hồ mặc còn ở một đại thông nói. Nhưng là bọn bắt cóc đã đem điện thoại cầm qua đi. Đồng thanh nhiên đu hán tầm mắt nháy mắt bắn về phía đồng thu luyện. Rõ ràng chính là kia một bộ người chết mặt. Dựa vào cái gì được đến lệnh hồ đại ca thích à? Dựa vào cái gì A Tuy rằng ta lớn lên không có ngươi đẹp. Nhưng là ta là thật sự thích lệnh hồ đại ca a dựa vào cái gì ngươi là có thể đủ. Được đến lệnh hồ đại ca yêu thích, mà ta liền không thể đâu. Người này tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hai người kêu bên trong có người thích người đi. Danh gọi lao đại người ý bảo dư lại bọn bắt cóc đem hai người miệng toàn bộ đổ lên. Đồng thu luyện chỉ là tùy ý bọn họ đùa nghịch, bởi vì nàng biết nếu là giống đồng thanh niên nói vậy, sẽ chỉ làm bọn bắt cóc càng thêm hưng phấn, hoặc là sinh khí. Mà cuối cùng chịu tội người vẫn là chính mình, như vậy mất nhiều hơn được, cho nên đồng thu luyện giống nhau đều là không lên tiếng, không giống đồng thanh niên, cái này náo tản, chỉ biết quỷ giống quỷ tê ơ. Người muốn làm gì? Lệnh hồ mặc tựa hồ cảm giác được một tia dị thường, bởi vì người này nói chuyện thời điểm, tựa hồ là ở giữ mưu cái gì? Hơn nữa giờ phút này lệnh hồ mặc đã nghe không thấy đồng thanh niên khóc tiếng la ầm, chỉ là nghe thấy ố ương ố ương thanh âm không ngừng truyền đến. Khẳng định là bị ngăn chăn miệng, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi hiện tại bị vây quanh, kỳ thật các ngươi có thể hay không ra đi thật là một cái rất lớn vấn đề. Hiện tại đầu hàng nói, đối với các ngươi có lẽ có. thể to rộng xử lý. To rộng xử lý. Ta nếu dám làm chuyện như vậy, liền sẽ không sợ cái này, còn nữa nói, có thể hay không ra đi cũng không phải ngươi nói tính. người này nói chuyện thanh âm, quả thực là kiêu ngạo đến cực điểm. Hơn nữa lệnh hồ mặc trong lòng nhớ đồng thu luyện, này trong lòng khó tránh khỏi xuất ruột, vốn di thập phần bình tĩnh người, giờ phút này bị cái này bọn cướp trêu chọc vài câu, tựa hồ cái loại này vô danh lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mặt bạo. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, có lẽ này cũng chính là ngươi trước khi chết hấp hối dây rủa. Lệnh hồ mặc gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà xưởng vị trí, mà liền ở vài giây lúc sau. Đột nhiên ở vứt đi nhà xưởng trên cửa sổ mặt xuất hiện hai bóng người, cách dơ loạn pha lê, hoàn toàn thấy không rõ là ai, hơn nữa là bóng dáng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra tới một cái ăn mặc màu vàng quần áo, một cái ăn mặc thâm sắc hệ, màu xanh biển vẫn là màu đen lệnh hồ mặc liền thấy không rõ. Thấy sao? Hai người kia trong đó một người chính là ngươi thích người, ngươi tuyển một cái đi. Nam nhân cười nhìn hai người, đồng thu luyện giờ phút này tâm đều nhắc tới cổ họng. Bởi vì nàng thấy pha lê thực dơ, tầm nhìn rất thấp, nơi nào có thể nhìn ra được tới ai là ai à, chỉ là một cái mơ hồ hình dáng thôi. Nếu ta lựa chọn một cái, một cái khác sẽ làm sao? Lệnh hồ mặc gắt gao mà nắm chặt di động, mà đồng tu cùng đồng tê giờ phút này đều là thẳng tóc nhìn chầm chằm cửa sổ. Hai người kia cũng không biết hôm nay từng người nữ nhi xuyên cái gì nhan sắc quần áo a Một cái khác sao? Tự nhiên là chúng ta huynh đệ hưởng dụng lâu. Nam nhân cười đến thập phần đáng khinh dâm đáng, mà đồng thu luyện cùng đồng thanh niên cho nhau nhìn thoáng qua, trong miệng mặt phát không ra thanh âm, nhưng là rõ ràng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi. Đồng thanh niên vẫn luôn lắc đầu, vừa mới chính mình bị này bọn đàn ông vây quanh lại là gióng rượu, lại là bắt thủy, đồng thanh niên cảm thấy chính mình muốn chết đều có, còn hảo lệnh hồ mặc tới. Nhưng là tưởng tượng đến lệnh hồ mặc rất có khả năng sẽ lựa chọn đồng thu luyện, mà vứt bỏ chính mình. Đồng thanh niên trong lòng giống như là một cuộn chỉ dối giống nhau khó chịu, mà giờ phút này đồng thu luyện, trong lòng cũng là một đoàn loạn, nàng không biết hiện tại loại tình huống này nên như thế nào tưởng, nàng cùng đồng thanh niên kỳ thật đều là một nửa cơ hội, nhưng là tư tâm nói cho đồng thu luyện, nàng muốn tồn tại, rốt cuộc không phải bạch liên hoa giống nhau thánh mẫu, huống hồ Nếu là thực sự có cơ hội chạy đi, đồng thanh niên sẽ cứu chính mình sao? Phải nói nàng có lẽ ước gì chính mình giờ phút này liền chết đi. Mà bên ngoài lệnh hồ mặc còn lại là lâm vào một loại lốc xoáy bên trong, kỳ thật hắn thích đồng thu luyện, nhưng là đồng thanh niên lại cũng không thể không cứu. Cho nên lệnh hồ mặc gắt gao mà nhìn chầm chầm nhà xưởng nơi đó, nắm điện thoại tay gắt gao buộc chặt, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Chính mình tới rồi nơi này lúc sau, đối mặt không phải bắn nhau, không phải đàm phán, mà là lựa chọn, ngay lúc đó lệnh hồ mặc chút nào không biết. Lần này lựa chọn đối với mọi người tới nói đều là một lần thương tổn. Có lẽ là vận mệnh trào phúng, có lẽ là trời cao cố ý, hết thể đều đã không thể nghịch chuyển. 137 chuyện cũ không thể nghịch vận mệnh trào phúng hạ. Bên trong bọn bắt cóc hoàn toàn đều là một loại không có sợ hãi bộ dáng, rốt cuộc bọn họ trên tay mặt có con tin, nhưng là đồng thu luyện lại cảm thấy luôn là có địa phương không thích hợp, mà nàng cùng đồng thanh niên hai người giống như là treo giá thương phẩm giống nhau. Mà này nhóm người còn lại là nhìn chính mình cùng đồng thanh niên, khỏe miệng đều lôi kéo một mặt châm cho cười, đồng thu luyện hít sâu một hơi, giờ phút này nàng cảm thấy đặc biệt vô lực, nàng không biết kế tiếp sẽ phát. sinh cái gì, cũng không biết kế tiếp lệnh hồ mặc sẽ như thế nào làm. Tuyền hào sao? Tuyền hào nói, chúng ta liền sẽ thả trong đó một người. Cái kia gọi là lão đại người ta nói xong, lệnh hồ mặc dương mắt nhìn kia hai cái mơ hồ thân ảnh. Chỉ là mơ hồ bóng dáng, căn bản là hoàn toàn phân không rõ ràng lắm ai cùng ai. Các ngươi hiện tại đã bị vây quanh, ngươi hẳn là biết chính mình tình cảnh. Hiện tại các ngươi chỉ cần thả con tin, khẳng định có thể được đến to rộng xử lý. Loại này lựa chọn rõ ràng chính là một loại biến tướng ở khó xử lệnh hồ mạc A. Lệnh hồ mặc hoàn toàn không hiểu cái này bọn bắt cóc hiện tại không đề cập tới khác điều kiện, cư nhiên trực tiếp mở miệng làm hắn lựa chọn. Mà bên kia chỉ là truyền đến cái kia bọn bắt cóc làm cản cười to, ha ha. Cái này lựa chọn rất khó sao. Ngươi nếu là không lựa chọn nói, ta hiện tại khiến cho ta huynh đệ đem cái này hai người cấp làm. Bên kia thanh âm truyền đến lúc sau, không đến nửa phút thời gian. À, các ngươi buông ta ra, buông ra. a, lệnh hồ mặc tâm đột nhiên căng thẳng. Bên kia truyền đến đồng thanh niên tiếng gào âm, lệnh hồ mặc nhìn trên cửa sổ mặt hai bóng người biến mất. Lệnh hồ mặc chỉnh trái tim đều treo ở cổ họng mặt trên, buông ta ra, các ngươi muốn làm gì à, buông ta ra. Cầu xin các ngươi buông ta ra, lệnh hồ đại ca, cứu ta, cứu cứu ta. Ô ô bên kia chỉ là truyền đến đồng thanh nhiên thanh âm, vẫn luôn không có đồng thu luyện thanh âm. Kỳ thật bên này hoàn toàn liền không phải lệnh hồ mặc tưởng như vậy hồi sự, này nhóm người bất quá là tiếp tục ở đồng thanh niên trên người mặt bắt đầu bát sái rượu vang đỏ rượu trắng thôi. Chỉ là đồng thanh niên cái này kêu thanh, thật là, đồng thu luyện đối nữ nhân này chỉ số thông minh thật là hảo bắt cấp A. Dại dột có thể. Cho ngươi 3 phút thời gian, Nga. Đúng rồi, chúng ta bên này có bom, các ngươi nhưng đừng tùy tiện hành động A, ha ha. Ngươi tuyển một cái đi, màu vàng quần áo, màu xanh biển quần áo. Nói xong không đợi lệnh hồ mặc nói chuyện, điện thoại đã bị trực tiếp cắt đứt, đồng tề đi qua đi, A mặc. Bọn bắt cóc nói như thế nào Vẫn là không thả người sao Có thể trước phóng một cái Chỉ là ta hiện tại đồng tu vừa nghe lời này liền nóng nảy Này lệnh hồ mặc là thích đồng tu luyện a, Nếu là đồng tu luyện bị thả ra tiêu chính mình nữ nhi làm sao bây giờ Đồng tu lập tức đi qua đi Trực tiếp đoạt lấy lệnh hồ mặc trong tay điện thoại Muốn đem điện thoại bắt qua đi Nhưng là điện thoại hoàn toàn không thông Sao lại thế này Không được Nhất định phải trước đem thanh niên thả ra Ngươi nhất định phải nói đem thanh niên thả ra Đồng tu không ngừng loạn trọng lệnh hô mặc Lệnh hô mặc chỉ là không lên tiếng Hắn chỉ là nhìn nhà xưởng Bên này đã ở làm chuẩn bị Tùy thời đột kích chuẩn bị Nhưng là cái này kế hoạch lại không thể thực thi Bởi vì bọn bắt cóc nói Bọn họ bên kia lại bong nói Tin tức này trước không nói là thật là giả Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy à Này giúp bọn cướp chết không đủ tích Nhưng là đồng thu luyện cùng đồng thanh niên đâu Lệnh hô mặc mày nhíu chặt mà bởi vì quan hệ đến đồng thu luyện hắn trong lòng giờ phút này chính là một quận chỉ dối mà giờ phút này lệnh hồ trạch còn lại là quân lệnh hồ mặc kéo đến một bên làm thanh niên xuất hiện đi đứa nhỏ này từ nhỏ là gan liền tiểu phòng trưng ở bên trong thời gian dài ta sợ nàng thân thể không có ra vấn đề trong lòng liền ra vấn đề tiểu luyện đứa nhỏ này từ nhỏ liền cứng cỏi tâm lý thừa nhận năng lực cũng cường nói nữa này rút bọn cướp vốn dĩ muốn bắt người cũng là đồng thu luyện Ngươi nếu là thật sự lựa chọn đồng thu luyện, này nhóm người cũng không thấy đến sẽ đem đồng thu luyện thả, rốt cuộc đây là bọn họ có thể chế hành chúng ta lợi thế. Lệnh hồ trạch phân tích cố nhiên là có đạo lý, giờ phút này lệnh hồ mặc trong lòng một cuộn chỉ rối. nghe xong lệnh hồ trạch nói, chỉ là trầm mặc không nói, nhưng là hắn trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu là thật sự cứu không ra tiểu luyện nói, hắn liền đi theo tiểu luyện cùng đi cũng là có thể, nếu như vậy suy nghĩ. lệnh hồ mặc trong lòng liền có tính toán giờ phút này ở nhà xưởng bên trong lão tam vốn dĩ chính là tính tình táo bạo đồng thanh niên cái loại này khóc tiếng la âm làm hắn tâm loạn như ma hắn trực tiếp đi qua đi hướng về phía đồng thanh niên chính là một trận tay đấm chân đá mà đồng thu luyện miệng bị ngăn chặn chỉ là ngồi sổn góc tường lẳng lặng nhìn một màn này ta tưởng ngươi thân mật sẽ cứu người là nàng ngươi cảm thấy đâu cái kia lão đại ngồi vào đồng thu luyện bên cạnh đồng thu luyện nhìn nhìn hắn cũng không thể nói chuyện chỉ là ánh mắt lại là lộ ra nghi hoặc ngươi không tin sao ngươi cùng nàng là tỷ muội đúng không đồng thu luyện gật gật đầu nếu là nói huyết thống quan hệ nói các nàng là tỷ muội chẳng qua là cho nhau căm thù tỷ muội thôi ta đoán nếu là có một cái chạy trốn cơ hội nói ngươi sẽ cho nàng đi đồng thu luyện không hiểu người này nói cái gì nữa mà thực mau đồng thu luyện liền minh bạch Bởi vì người này cư nhiên cho các nàng mở trói, vừa mới ta làm phía dưới người làm quyết định, hiện tại ta đem cơ hội này ném cho các ngươi, nơi này có một cây đao, thế nào, các ngươi nếu ai trong đó một người đem đối phương giết chết, tồn tại người kia là có thể đi ra ngoài, ta bảo đảm không ngăn cản. Đồng Thu luyện cảm thấy hảo khôi hài, người này có phải hay không có bệnh a? Mà người kia đối với Đồng Thu luyện cười, len keng một tiếng, đem dao nhỏ ném tới trên mặt đất mặt. Kêu ý tứ chính là làm các nàng chính mình quyết định. Ngươi là biến thái sao? Ngươi cho rằng chúng ta là ngươi sủng vật sao? Ngươi muốn làm sao liền làm gì? Thật là buồn cười. Đồng thu luyện căn bản cũng không tin người này lời nói. Liền hướng về phía này đám người chấp đều không nháy mắt giết nhà mình tài xế thời điểm. Đồng thu luyện liền biết này nhóm người căn bản chính là bỏ mạng đồ đệ. Hiện tại bọn họ bị vây quanh, muốn đi ra ngoài quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đối với bỏ mạng đồ đệ mà nói. Trong tay có hai con tin, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện thả chạy trong đó một cái sao? Bọn họ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một kia có thể sinh tổn cơ hội sao? Ta vốn dĩ chính là biến thái a thế nào, các ngươi nếu ai giết chết đối phương, ta khiến cho người kia đi ra ngoài. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, nhưng là đồng thu luyện còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền nghe thấy được dao nhỏ bị nhặt lên tới thanh âm, đồng thu luyện tâm nháy mắt lạnh một nửa. Quay đầu lại liền thấy đồng thanh niên cư nhiên run run rẩy rẩy đem dao nhỏ lấy ở trong tay mặt. Cái này dao nhỏ cũng không phải cái loại này ở trên thị trường mặt thấy cái loại này dao nhỏ, mà là cái loại này một cái lưới dao, phía dưới là dùng băng dán bọc lên. Này dao nhỏ hẳn là chính bọn họ làm cho, đồng thanh niên toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, nhưng là lưỡi đao vị trí sắc thật đối với đồng thu luyện, đồng thu luyện hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy một màn. Nàng chỉ là nhìn trên mặt mặt đã tràn đầy dơ bẩn đồng thanh niên, đồng thanh niên cắn môi, kêu môi đều đang run rẩy, cầm dao tay run nhẹ nhẹ. "Đừng trách ta, đừng trách ta." Đồng thanh niên trong miệng mặt lẩm bẩm, mà giờ phút này cái kia bọn cướp lại trực tiếp đi qua đi, trực tiếp từ đồng thanh niên trong tay đoạt quá dao nhỏ, liền ở hai người cũng không biết người này muốn làm cái gì thời điểm, người này cư nhiên đem dao nhỏ nhét vào đồng thu luyện trong tay. Đồng thu luyện tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được kia trôi đau mặt trên tàn lưu độ ấm. Đồng thu luyện nhìn nhìn người này, không rõ hắn muốn làm cái gì. Giết nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Người kia chỉ vào đồng thanh niên, đồng thanh niên cả người đều cứng đờ. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua đồng thanh niên, đồng thu luyện ánh mắt vốn dĩ chính là cái loại này gợn sóng bất kinh, như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm. Đồng thanh niên ngày thường không dám cùng đồng thu luyện đối diện. Giờ phút này ở đồng thanh niên trong mắt, đồng thu luyện giống như là ở lấy mạng diêm la giống nhau. Đồng thanh niên hai chân mềm lũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt. Không cần, tiểu luyện, không cần à, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta còn là ngươi đường tỷ đâu. Cầu xin ngươi mà đồng thanh niên như vậy bộ ráng, chỉ là chọc đến người chung quanh một trận cười khẽ. Nữ nhân này thật sự là ghê tởm về đến nhà, như vậy nữ nhân đã chết nhưng thật ra hảo. Đồng Thu Luyện nhìn quỳ trên mặt đất mặt khẩn cầu chính mình đồng thanh niên, trong lòng giống như là bị người hung hăng mà dẫm mấy đá, làm nàng cả người thở dốc đều thấy khó khăn, Đồng Thu Luyện là cái loại này mặt lãnh tâm nhiệt người, hoàn toàn không giống như là thoạt nhìn như vậy vô tình. Sau một lát, Đồng Thu Luyện chỉ là nắm thật chặt trong tay dao nhỏ, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện. Nghĩ kỹ rồi đi, tưởng hảo liền động thủ đi. Nga, đúng rồi, chúng ta có thương Ngươi nếu là sảng bậy, hai người các ngươi hiện tại liền đều không sống được. Gọi là lao đại tiếng người âm chưa lạc, đồng thu luyện lập tức cảm giác được có cái lạnh băng đổ vật để ở chính mình bên hông, mà đồng thời một người thương cũng trực tiếp nhắm ngay đồng thanh niên, đồng thanh niên toàn bộ thân mình khóa ở bên nhau, đáng thương hề hề nhìn đồng thu luyện, giống như là ven đường đáng thương ăn mày. Chúng ta trung gian chỉ cần chết một cái, như vậy một cái khác là có thể đủ tồn tại đi ra ngoài sao. Đồng thu luyện nhìn người kia, người kia rỗi tay đùa nghịch trong tay một khẩu súng, kia thon dài trong con ngươi tràn đầy nghiền ngẫm, mà giờ phút này hắn cầm lấy di động, bắt thông lệnh hồ mặc điện thoại. Ui! Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lựa chọn ai? Một giây đồng hồ lúc sau, người kia liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, sau đó cười nhìn đồng thu luyện cùng đồng thanh niên, hắn đã làm ra lựa chọn, hiện tại nên các ngươi lựa chọn. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngay từ đầu chúng ta nói bên kia không làm lựa chọn làm chúng ta làm lựa chọn, hiện tại bên kia làm lựa chọn, ngươi còn muốn chúng ta tuyển cái gì? Đồng thu luyện nhìn người kia, người nam nhân này tâm điệu thật là thực ác độc a nhưng là giờ phút này bọn họ hai bên đều là không có bất luận cái gì quyền chủ động. Ta chính là cái người xấu a ngươi cùng người xấu nói cái gì điều kiện a bất quá các ngươi yên tâm đi, ta nói rồi tha các ngươi trong đó một người đi ra ngoài. nếu là các ngươi lựa chọn chính là cùng cá nhân nói ta khiến cho các ngươi trong đó một người đi ra ngoài ngươi nọ thưởng thức trong tay thương nhanh lên đi ta kiên nhẫn hữu hạ, kỳ thật ngươi là hắn thích người ngươi chỉ cần giết trước mắt người ta liền thả ngươi đi ra ngoài thế nào đồng thanh niên lập tức nóng nảy trực tiếp muốn bọn tới đồng thu luyện bên người bị lấy thương chỉ vào nàng nam nhân lập tức kéo lấy ngươi còn dám lộn xộn một chút ta hiện tại liền một phát súng bắn chết ngươi Đồng thanh niên lập tức không núp đích, chỉ là nước mắt lương tròng nhìn đồng thu luyện. Mà đồng thu luyện tựa hồ giờ phút này trong lòng có tính toán, nàng chỉ là nhìn trong tay dao nhỏ, duỗi tay ở lưỡi đao mặt trên một hoa, đầu ngón tay mặt trên lập tức xuất hiện một cái vết máu, có huyết trâu trực tiếp sung ra, thực sắc bén, nghĩ kỹ rồi sao. Tường hào liền lựa chọn đi, ta tưởng ngươi đối phía dưới nam nhân không phải không có cảm giác đi, hiện tại chính là khảo nghiệm các ngươi lúc. Nếu các ngươi lựa chọn chính là cùng cá nhân nói, như vậy ta khiến cho người kia đi ra ngoài, ngươi cảm thấy hắn là sẽ lựa chọn ngươi vẫn là nàng đâu. Đồng thanh niên giờ phút này trong lòng lại là hung hăng chịu động, nàng lít kỷ nghĩ lệnh hồ mặc hẳn là tuyển chính là chính mình đi, nhưng là chính mình muốn như thế nào mới có thể đối đồng thanh niên xuống tay đâu, mà liền ở mọi người nhìn chăm chú dưới đồng thu luyện bỗng nhiên đem đao gian nhắm ngay chính mình, liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. kia vết đau đã trực tiếp đâm vào đồng thu luyện bụng, bạch bạch, gọi là lao đại người bắt đầu vô tay. Mà đồng thu luyện bởi vì vừa mới quá dùng, đôi tay lòng bàn tay đều bị lưỡi đau cắt tới rồi, bởi vì cái này trôi đau bất quá là một ít băng dán bao lấy, cho nên hơi chút dùng sức, băng dán đều có thể bị cắt vỡ, cho nên đồng thu luyện giờ phút này không chỉ có là bụng đau đớn, chính là đôi tay đều cảm thấy đặc biệt đau. Mà đồng thu luyện đem dao nhỏ rút ra, ném đến một bên, Lên đồng thu luyện chỉ là dỗi tay che lại bụng, phóng nàng đi thôi. Yên tâm, ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, bất quá các ngươi rất có ăn ý, đều là lựa chọn nàng, đúng rồi, ngươi xác định bên ngoài nam nhân ái ngươi sao. Đồng thu luyện chỉ là cười, không lên tiếng, chẳng qua trong lòng vẫn là thực không thoải mái đi. Ta đây có thể đi rồi sao? Đồng thanh niên chỉ vào chính mình, tựa hồ hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mà đồng thanh niên loại này hoàn hô nhảy nhót ở đồng thu luyện trong mắt, giống như là trí mạng độc dược, A mặc lựa chọn nàng, không có lựa chọn chính mình, đồng thu luyện nói không nên lời trong lòng là một loại cảm giác như thế nào, tựa hồ có một loại thoải mái, nhưng là qua đi lại là thật sâu mất mát. Đúng vậy, ngươi có thể đi rồi, đại môn ở nơi đó. Gọi là lao đại người chỉ chỉ một phương hướng, đồng thanh niên giờ phút này hoàn toàn đều là ở vào một loại thập phần phấn khởi trạng thái. Cái loại cảm giác này giống như là từ địa ngục trong nháy mắt tới rồi thiên đường, đặc biệt là đã biết lệnh hồ mặc lựa chọn người cư nhiên là chính mình, đồng thanh niên hoàn toàn là không thể tin được, mà nhìn đồng thanh niên nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi bóng dáng. đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương, bụng đau đớn còn đang không ngừng mà đánh út lại. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương à, tiểu cô nương, cũng không phải ngươi đối nhân ra hảo. Người khác cũng sẽ ngang nhau đối đãi ngươi, tiểu cô nương, thấy rõ ràng sao? Tới rồi loại này sống còn thời điểm, ngươi nếu là đối người khác nhân từ nói, kết quả là bị thương người chính là chính ngươi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta nói ngươi rất giống một người, ta sẽ không giết ngươi. Đồng thu luyện mở to hai mắt nhìn người này, người này chỉ là chỉ vào đại môn phương hướng. Nay hết thể đồng thu luyện càng là không hiểu, người này hảo kỳ quay a, bất quá chính mình đều đã như vậy. liền tính là người này trực tiếp ở phía sau cho chính mình một thương nói, cũng bất quá là cái chết. Đồng thu luyện che lại bụng, chậm rãi hướng tới đại môn phương hướng đi qua đi, mà phía sau nam nhân nhìn đồng thu luyện bóng dáng, thật là cái quật cường nữ nhân, ngay cả bóng dáng đều là như vậy quật cường, như vậy nữ nhân chú định đời này muốn lưng đeo rất nhiều, không chịu cúi đầu, như vậy quật cường, như vậy nữ nhân là dễ dàng thành công. nhưng là nội tâm sở thừa nhận đồ vật cũng là mặt khác nữ nhân sở không thể thừa nhận. Bên ngoài người cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ bên trong động tĩnh thực mau bọn họ liền thấy bên trong đi ra một bóng người, mà chậm rãi đi vào thời điểm, lệnh hồ mặc tâm đột nhiên run một chút, bởi vì ra tới người quả nhiên là đồng thanh niên, mà lệnh hồ mặc giờ khắc này đã hối hận. Bởi vì giờ phút này đồng thanh niên trên người mặt tràn đầy dơ bẩn, hơn nữa tóc hỗn đột, trên người mặt tích tắc không biết nhỏ thứ gì chật vật bộ dáng quả thực làm người có chút nhận không ra trên mặt mặt cũng là tràn đầy dơ bẩn váy gì đó cũng là lung tung rối loạn lệnh hồ mặc giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện đồng thu luyện thật sự không có việc gì mà đồng thanh niên ở nhìn thấy lệnh hồ mặc thời điểm quả thực như là thấy cứu tinh một thân quân trang lệnh hồ mặc vai hùng xoay khí đứng ở nơi đó tuy rằng cao mày nhưng là lệnh hồ mặc vốn dĩ chính là tính tình lãnh người Đồng thanh niên trực tiếp nhanh hơn bước chân, trực tiếp chạy tới, trực tiếp đem sau ôm lấy lệnh hồ mặc, lệnh hồ mặc trực tiếp là ngây ngẩn cả người, ô ô. Lệnh hồ đại ca, người rốt cuộc tới cứu ta, tiểu luyện thiếu chút nữa giết chết ta, nàng thiếu chút nữa giết chết ta. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà lệnh hồ mặc ngẩng đầu nháy mắt thấy bên trong chính đi ra một người, lệnh hồ mặc vốn dị muôn chấn an đồng thanh nhiên tay, nháy mắt cứng đờ. bởi vì đồng thu luyện vốn dĩ màu vàng nhạt trên váy mặt tràn đầy vết máu cả người như là đã trải qua một hồi chém giết giống nhau đồng thu luyện bước chân rất trưởng tựa hồ kéo cái gì trầm trọng đồ vật đồng thu luyện đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau ở bên nhau hai người khoe miệng đột nhiên liền xả ra một tiêu cười cái loại này mỉm cười giống như là nhìn thấu hết thể giống nhau lệnh hồ mặc cả trái tim đều nháy mắt ngã vào đáy cốc tiểu luyện lệnh hồ mặc thanh âm thấp thấp Đồng thanh niên lại là gắt gao mà ôm lấy lệnh hồ mặc, ta liền biết, ngươi là thích ta đúng hay không. Cho nên ngươi mới lựa chọn ta. Tiểu luyện Nhìn đến đồng thu luyện ra tới, đồng tề tự nhiên là vui sướng. Đồng thu luyện giờ phút này lại hơi hơi xoay người, để lại cho mọi người một cái bóng dáng. Bởi vì đồng thu luyện rốt cuộc khống chế không được, nàng cũng bất quá là cái tiểu cô nương thôi. Có lẽ là bởi vì thấy đồng tề, có lẽ là thấy ôm nhau ở bên nhau hai người. Đồng thu luyện nước mắt lập tức vỡ đê mà xuống, đồng thu luyện dối tay xoa xoa trên mặt mặt nước mắt, xoay người, như cũng là cái kia kiên cường đồng thu luyện. Đồng tề trực tiếp giải khai mọi người ngăn trở, chạy tới, trực tiếp ôm lấy đồng thu luyện, không có việc gì, không có việc gì, ba ba ở chỗ này, không có việc gì đồng thu luyện nhẹ nhàng gật gật đầu. Ba, ta bị thương, tìm người cho ta băng bó một chút đi. Đồng tế lúc này mới chú ý tới đồng thu luyện dối tay che lại địa phương, tựa hồ còn ở hướng bên ngoài thấm huyết, đồng tế tâm lập tức thất bại, luôn luôn đều là bình tĩnh đồng tế, xử lý quá đủ loại sự tình, nhưng là vào giờ phút này hắn bất quá là phụ thân, một cái bình thường phụ thân, giờ phút này đối mặt bị thương nữ nhi, tự nhiên là chân tay luôn cuống, mà đồng thu luyện giờ phút này trên mặt mặt cũng lộ ra một tia thống khổ chi sắc. tới, ta đỡ ngươi qua đi, Đồng tề Sam đồng thu luyện liền ra bên ngoài vây đi, bởi vì giờ phút này bọn bắt cóc còn ở bên trong, nếu con tin đều đã ra tới, như vậy phía dưới phải làm sự tình chính là có thể trực tiếp đột kích đi vào, chẳng qua bởi vì đối phương nói trên người mặt có bom, cho nên hiện tại còn không thể nói tùy tiện đi vào. Lệnh hồ mặc dối tay đem đồng thanh niên đẩy đến đồng thu trên người mặt, bước nhanh đi tới đồng thu luyện bên người, người bị thương sao? Nơi nào? ta nhìn xem lệnh hồ mặc nói liền trực tiếp tiến lên, dối tay kéo lại đồng thu luyện tay, đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn lệnh hồ mặc, nhẹ nhàng mà quân lệnh hồ mặc tay bắt tới rồi một bên, không cần, ba, chúng ta hay đi trước đi, ngươi vẫn là ở chỗ này chỉ huy hiện trường đi. Đồng thu luyện tuy rằng ngày thường đối hắn nói chuyện cũng là lệnh như băng, nhưng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái loại này lạnh nhạt bên trong vẫn là mang theo chút một tia quen thuộc, Lệnh hồ mặc vẫn luôn cảm thấy đồng thu luyện đối chính mình là đặc biệt, nhưng là vừa mới đồng thu luyện khẩu khí bên trong rõ ràng mang theo lệnh nhặt cùng xa cách, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình vừa mới lựa chọn cứu đồng thanh niên, cho nên. Tiểu luyện, ta vừa mới. Ta không phải lệnh hồ mặc vốn dĩ chính là cái loại này trầm mặc ít lời người, nếu là làm hắn lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu lừa tình, hắn thật đúng là làm không được. A mặc, chạy nhanh. Bên này muốn bắt đầu định ra kế hoạch lệnh hồ trạch kêu lệnh hồ mặc một tiếng, đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn bên kia ôm nhau mà khóc đồng thanh niên cùng đồng tu đồng thanh niên chỉ là hướng về phía đồng thu luyện cười, đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy đồng thanh niên cười đến thập phần quỷ dị, cái loại này tươi cười bên trong mang theo người thắng đối với kẻ yếu trào phúng, đồng thu luyện không hiểu, vì cái gì đồng thanh niên sẽ lộ ra như vậy tươi cười, rõ ràng, vừa mới thoát hiểm A. Ừ. Nếu là bởi vì lệnh hồ mặc lựa chọn nói, thật cũng không cần, đồng thu luyện trước nay đều không có đối lệnh hồ mặc sinh ra quá cái gì tình yêu nam nữ. Kỳ thật đồng thu luyện có nghĩ tới chính mình nếu là cùng lệnh hồ mặc cả đời nói, có lẽ tôn trọng nhau như khách cả đời cũng là không tồi, chẳng qua ngay lúc đó đồng thu luyện còn không hiểu cái gì là ái. Mà đồng thu luyện cũng không hiểu không lâu lúc sau gặp tiêu hàn, cư nhiên có thể cho hắn trả giá nhiều như vậy, năm năm yêu thầm cùng chờ đợi. hơn nữa là ở tốt nhất niên hoa bên trong. Đồng thu luyện đâm chúng địa phương kỳ thật miệng vết thương không quá sâu, kiểm tra rồi một phen lúc sau, trước tiến hành một ít đơn giản xử lý, nơi này vị trí tương đối xa xôi, 120 cấp cứu xe cũng đang ở lại đây, đồng thu luyện miệng vết thương ở khẩn cấp xử lý lúc sau, tạm thời không có gì trở ngại. ba Ngươi nếu là lo lắng nói, qua bên kia nhìn xem đi, ta không có việc gì, xe cứu thương hẳn là thực mau liền đến. Vậy ngươi ngoan ngoán trước ngồi trong chốc lát, ba ba chờ một lát lại đây. Đồng thu luyện gật gật đầu, duỗi tay gắt gao mà nắm chặt trên người mặt đại mau khăn, tựa hồ an tĩnh lại lúc sau. Đồng thu luyện mới cảm thấy vừa mới phát sinh hết thể giống như là đang nằm mơ giống nhau. Hết thể đều là như vậy không chân thật, nhưng là thân thể đau đớn lại là thật thật tại tại tồn tại. Nhắc nhở đồng thu luyện, này hết thể đều là chân thật tồn tại. Mà đồng thu luyện chỉ là lỗ trống nhìn xe nào đó vị trí. đôi mắt không có bất luận cái gì tiêu cự đôi tay gắt gao mà nắm chặt khăn lông hoàn toàn không màng đôi tay mặt trên còn dính vết máu cùng dơ bẩn mà đồng thu luyện bên thai lại truyền đến nối liền không dứt tiếng súng nháy mắt đem đồng thu luyện suy nghĩ cấp kéo lại đồng thu luyện cắn cắn môi nhưng là sau một lát đột nhiên một tiếng vang lớn đồng thu luyện đều có thể đủ cảm giác được chính mình cưới xe run lên một chút đồng thu luyện vội vàng xuống xe chỉ nhìn thấy nhà xưởng bên kia truyền đến quần, quần khói đặc Đồng thu luyện tim đập lập tức nhanh hơn, ba ba, ba ba đồng thu luyện lập tức vọt vào đám người, mà một sĩ binh trực tiếp đem đồng thu luyện ngăn cản, đồng tiểu thư, phía trước nguy hiểm còn không có giải trừ, ngài không thể qua đi. Tiểu luyện, đồng thu luyện vừa mới muốn nói cái gì, mặt sau chuyển đến quen thuộc thanh âm, đồng thu luyện quay đầu lại liền thấy chính mình mẫu thân, có lẽ tại đây một khắc đồng thu luyện là yếu ớt, mà triệu mạn chi ở nhìn thấy đồng thu luyện lúc sau, nước mắt liền là tả hướng phía dưới rớt. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào, ngươi bị thương sao? Có nghiêm trọng không a? Như thế nào còn không đi bệnh viện a? Không có việc gì, mẹ, chính là ba ba còn ở bên trong, không biết tình huống thế nào kỳ thật đồng tề cũng không có ở bên trong, chẳng qua nổ mạnh lúc sau, bụi mù đặc biệt nhiều, tầm nhìn rất hấp, mà đương bụi mù tan đi lúc sau, đồng tề đã thực mau tới tới rồi các nàng mẹ con bên người, một nhà ba người đoàn tụ, tự nhiên là vô cùng kích động, mà bên kia nhìn bọn họ lệnh hồ trạch còn lại là bóp tắt trong tay điên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm triệu mạn chi triệu mạn chi tựa hồ là cảm giác được lệnh hồ trạch nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng về phía lệnh hồ trạch cười lệnh hồ trạch thân mình cứng đờ một chút ngay sau đó hồi lấy mỉm cười chỉ là triệu mạn chi chỉ lo dò hỏi đồng tề tình huống không rảnh bận tâm lệnh hồ trạch xe cứu thương tới lúc sau bọn họ một nhà ba người cũng không có nhiều làm dừng lại Mà là trực tiếp đi bệnh viện, chờ đến đồng thu luyện miệng vết thương một lần nữa thượng dược băng bó lúc sau, bên này mới biết được lệnh hồ mặc bị một cái bay qua tới vật cứng sỏ xuyên qua chân trái, hơn nữa dẫn tới đùi cốt suýt nữa nứt xương, vừa mới bị đưa vào bệnh viện tiến hành băng bó, liền tính là lệnh hồ mặc lựa chọn cứu đồng thanh niên, về tình về lý bọn họ cũng là mau chân đến xem. Khi bọn hắn tới đó thời điểm, lệnh hồ mặc trước giường bệnh đã vây lầy người. đặc biệt là đồng thanh niên ghé vào đầu giường quả thực là khóc thành một cái lệ nhân mà lệnh hồ mặc ở nhìn thấy đồng thu luyện lúc sau kích động mà muốn ngồi dậy chỉ là thân thể không có chống đỡ điểm chỉ có thể nói một câu tiểu luyện ngươi thế nào đồng thu luyện ngươi còn có mặt mũi tới ngươi thiếu chút nữa giết chết ta ngươi biết không ngươi cái này tai họa đều là bởi vì ngươi ta mới có thể bị bắt góc, mới có thể liên lụy tới rồi lệnh hồ đại ca ngươi cái này tai họa Ngươi cút cho ta đồng thu luyện chưa kịp nói cái gì, đồng thanh niên đã nổi điên dường như, một trận chỉ trích, dối tay liền phải hướng về phía đồng thu luyện trên mặt mặt hô một cái tác. Mà mọi người tựa hồ đều đã đối đồng thanh niên lời nói sinh ra một ít liên tưởng, tỉ như nói đồng thu luyện muốn giết chết đồng thanh niên. Đồng thu luyện tựa hồ đã từ mỗi người ý vị sâu xa biểu tình trung đọc ra một ít cái gì, đồng thu luyện chỉ là đạm nhiên cười, thượng kỳ một bước, muốn đem mặt thò lại gần giống nhau. Đồng thu luyện con ngươi lanh khốc, đồng thanh niên chưa từng tưởng đồng thu luyện sẽ trực tiếp tiến lên, nhưng thật ra chính mình không tự giác về phía sau lui một bước. Ngươi muốn làm gì? Đồng thanh niên giống lên một câu. Ta có khả năng sao a? Ngươi nói ta muốn giết người, ai có thể chứng minh a? Nói nữa, bị thương chính là ta, chẳng lẽ là ngươi, ta là ngốc tử sao? Ta sẽ ở giết ngươi phía trước đem chính mình trước học. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đồng thu luyện bụng. Ta biết ngươi thích A Mặc, hiện tại ngươi không phải hẳn là thật cao hứng, A Mặc lựa chọn ngươi, chúc ngươi hạnh phúc, ta Đường tỷ. Đồng Thu Luyện nói xong trực tiếp liền xoay người rời đi, nay có lẽ là Đồng Thu Luyện nói qua nhất tranh chua nói, nàng căn bản liền không phải cái gì thánh mẫu bạch liên hoa, thật sự có thể làm được xá mình cứu người, nàng làm không được, có lẽ phía trước nàng sẽ nghĩ Đồng Thanh Nhiên là chính mình Đường tỷ, huyết thống quan hệ ở chỗ này đâu. Nhưng là cái này đường tỷ có từng đem chính mình trở thành đường mỗi đâu Tiểu luyện, tiểu luyện lệnh hồ mặc là sửng sốt sau một lát, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, dây rủa muốn xuống giường vương nhã nhàn vừa thấy này tư thế đến không được, mà bác sĩ hộ sĩ đều ở chỗ này, vội vàng muốn quân lệnh hồ mặc để lại, nhưng là lệnh hồ mặc dù sao cũng là tham gia quân ngũ, này sức lực rất lớn, hơn nữa lệnh hồ mặc trực tiếp đem tiêm vào dịch nổ, đem mu bàn tay mặt trên đều phủi đi ra một cái thật dài khẩu tử. Các ngươi buông ta ra, tiểu luyện, không phải như thế, không phải như thế. Các ngươi buông ta ra. Lệnh hồ mặc thanh âm rất lớn, đồng thu luyện không có đi xa, nàng chỉ là dựa vào ven tường. Thật sâu mà hít một hơi, triệu mạn chi đi qua đi, dối tay vô vô đồng thu luyện bả vai. Tiểu luyện, A mặc chỉ có thể lựa chọn một người, chuyện này không thể trách án, ngươi không thể nói bởi vì một việc này liền trực tiếp. Nàng thích A mặc, mụ mụ, ta không thích A mặc. Chỉ là các ngươi thích mà thôi Triệu mạn chi cùng đồng tề lại là hướng vào lệnh hồ mặc làm bọn họ con rể Nhưng là lần này sự tình tuy rằng nói không thể trách lệnh hồ mặc Chẳng qua là dưới tình thế cấp bách lựa chọn Nhưng là làm phụ mẫu Trong lòng không ngại cũng là không có khả năng Không có việc gì Mụ mụ tôn trọng ngươi bất luận cái gì lựa chọn Ta tin tưởng ngươi về sau hội ngộ thấy một cái ánh mắt đầu tiên là có thể trụ trụ tiến ngươi trong lòng người đừng ngươi ánh mắt đầu tiên thấy người kia thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy chính là hắn, chúng ta tiểu luyện cũng sẽ gặp được như vậy một người triệu mạn chi rỗi tay sam đồng thu luyện đồng thu luyện nhưng là chỉ là lên tiếng nàng cảm thấy chính mình đời này có lẽ đều sẽ không ái một người chẳng qua vận mệnh lại không như vậy cho rằng bang lệnh hồ trạch trực tiếp tiến lên cho lệnh hồ mặc một cái tát lệnh hồ mặc nhìn lệnh hồ trạch trong mắt bắn ra một tia hàn ý ngươi như vậy tính cái gì vì một nữ nhân bộ dáng này ngươi là tưởng đời này đều biến thành một cái người quẻ sao ngươi cho ta hảo hảo nằm xuống bác sĩ hắn nếu là ở lộn xộn trực tiếp tiêm vào trấn định tề ba ta mấy năm trước làm nhiệm vụ thời điểm đã đối này đó thuốc tê trấn định tề miễn dịch ngươi sẽ không quên đi lệnh hồ mặc châm chọc cùng sát thanh làm lệnh hồ trạch giận sôi máu hai cái cục đá cứng đôi cứng kết cục khẳng định sẽ không tốt các ngươi đây là làm gì a Nhi tử bị thương, ngươi cũng đừng náo loạn. Vương nhã nhàn lập tức tiến lên kéo lấy kéo lấy này đôi phụ tử. Mà chuyện sau đó, đồng thu luyện đi theo cha mẹ dọn ra nhà cũ ở một đoạn thời gian. Lệnh Ngô mặc chính là về nhà dưỡng thương đều mị có tái kiến quá đồng thu luyện một mặt. Mà lúc sau phát sinh sự tình, chính là làm mọi người bất ngờ. Hiện tại màn ảnh vẫn là thiết trở lại đồng thu luyện nơi phòng bệnh. Lúc ấy kia đám người chúng ta chỉ tìm được rồi tam cụ hoàn chỉnh thi thể. Hai cụ thiếu hai chân thi thể, sáu cá nhân nói, xác thật là thiếu một cái, chẳng qua nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cho nên sống hay chết, không có người biết. Lệnh hô mặc ngồi ở phòng bệnh bên trong, nếu là sự tình đảo hồi năm năm trước, liền tính là chính mình lựa chọn đồng thu luyện, có lẽ nàng cũng không nhất định cùng chính mình ở bên nhau đi. Yêu nàng, từ lúc bắt đầu liền chú định chỉ là một sai lầm, chẳng qua chính mình như cũng là đắm chìm ở trong ngộng. Khó có thể tự kềm chế thôi. Trực giác nói cho ta lần này sự tình người kia có quan hệ. Đồng thu luyện trong miệng người kia nhưng thật ra làm thi thi cùng lệnh hồ mặc đều nhắc tới hứng thú. Ta hiện tại hồi tưởng phía trước sự tình, người nam nhân này tố chất tâm lý thực hảo, chịu quá tốt đẹp với luyện, ở Trung Quốc nói, nếu không phải đặc công, liền khẳng định là quân nhân xuất thân, chịu quá tình thương, thâm ái hắn ái nhân, bình tĩnh, máu lạnh, lanh khốc, thích đùa bỡ người khác. thích thao túng hết thảy thi thi nhướng nhướng chân mày nói như vậy nói người nam nhân này một ngày không trừ tiểu luyện nhân thân an toàn vẫn là không chiếm được bảo đảm a ta đã biết ta sẽ là người chú ý thân thể của ngươi hảo chút sao lệnh hồ mặc vẫn là nhất quan tâm đồng thu luyện thân mình yên tâm đi tiêu hẳn sẽ không có việc gì đồng thu luyện gật gật đầu chẳng qua kia tươi cười có vẻ có chút miễn cưỡng ngạnh sinh sinh từ tái nhật đều có chút khô khốc khỏe miệng xả ra một mạt mỉm cười Mà lệnh hồ mặc đi rồi lúc sau, thi thi lại một lần đưa lên một chén cháo, thân ái, ngươi đã mau một ngày không có ăn cái gì, ăn một ít đi, ngươi như vậy đi xuống, tiêu hàn không có trở về, ngươi thân mình suy sụp làm sao bây giờ a? Đồng thu luyện tiếp nhận cháo, ăn mấy khẩu lúc sau, trực tiếp ghé vào đầu giường, liền phun ra, thi thi vội vàng đoàn quá nước gấm cấp đồng thu luyện, thật mẹ nó hỗn đảng, tiêu hàn, ngươi nha. Cho ta nhanh nhẹn một chút tìm được tên hôn đảng kia, bằng không tên hôn đảng kia không chết, tiểu luyện thân mình liền không được. Mà tiêu hàn bên này cũng vừa mới vừa nghe xong đồng thu luyện nói về năm năm trước sự tình, tiêu hàn hít sâu một hơi, cư nhiên từng phát sinh chuyện như vậy, việc này lúc ấy đối người bất luận kẻ nào tới nói đều là một đạo lưỡng nan lựa chọn đề. Kỳ thật đi, nay lệnh hồ mặc cũng là đủ đáng thương, ngươi nói đi, này vốn dĩ lựa chọn đồng thanh niên. Cùng tiểu luyện cùng sống chết cũng là khá tốt, chẳng qua cái này bọn bắt cóc cho bọn hắn đều bày một đạo, trực tiếp thả người, này bọn bắt cóc thật đúng là chơi đến một tay hảo bài A, sơ thấu mọi người nội tâm. Kỳ thật nếu là đồng thu luyện không có bị thả ra, lệnh hồ mặc anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, này còn thật có khả năng đồng thu luyện liền trực tiếp lấy thân báo đáp. Kia thì thế nào, đến cuối cùng còn không phải thương tổn tiểu luyện, bất quá này lệnh hồ mặc liền bởi vì việc này xuất ngụ A. đảo cũng thật là đáng tiếc. Chỉ là xem lệnh hồ mặc ngay lúc đó quân hàm, này nếu là hôn đến tốt lời nói, hiện tại khẳng định so lệnh hồ cản hôn đến hảo A. Nghe nói là lần đó bị thương lúc sau, liền lưu lại di chứng, mỗi đến mưa dầm thiên thời điểm, liền sẽ phát tác, như vậy thân mình kỳ thật có chút không có phương tiện chấp hành nhiệm vụ, đặc biệt là kia lúc sau lại cùng hắn lao tra nháo phiên, này liền trực tiếp xuất ngũ, nơi này những thứ khác, ta liền không hiểu. Loại chuyện này cũng chỉ có nhân ra đương sự đã biết. Cố nam xanh luôn bay, vẻ mặt không thể nơi hà. Kia theo dõi những cái đó các ngươi trả thế nào a? Tiêu hàn nói xong, cố nam xanh dùng một loại thập phần kỳ quái tầm mắt nhìn tiêu hàn. Ngươi nha, tiêu hàn, nhà các ngươi có cái thực tốt tài nguyên ngươi không cần, tra theo dõi dùng máy tính loại này, ngươi liền trực tiếp tìm tiểu dịch a, tìm chúng ta làm cái gì, có cái tốt như vậy tài nguyên không đi dùng. Tiêu hàn nhưng thật ra nghi hoặc nhìn cố nam xanh, cố nam xanh lúc này cười. Ngươi sẽ không không biết ngươi nhi tử là cái máy tính cao thủ đi, so với chúng ta bên này sở hữu thủ hạ đều lợi hại. Ta cảm thấy ngươi việc này đi, gạt tiểu luyện còn hành, này tiểu dịch quỷ linh tinh, khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện nơi này không tầm thường, thế nào? Muốn hay không thông chi con của ngươi a? Tiêu hàn chỉ là cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không quá hiểu biết chính mình đứa con trai này. Tiểu dịch luôn là sẽ cho hắn một ít không tưởng được kinh hỷ, tỉ như lần này tiêu thị đại hội. Tiểu dịch giờ phút này ngồi xổm phòng họp đã bắt đầu đánh hà hơi, các vị thúc thúc ba bá, nói xong sao, có thể đến phiên ta nói chuyện sao. Này nhóm người mồm năm miệng mười, này tư thế giống như là muốn không dứt, mọi người giờ phút này đều nhìn chầm chầm tiểu dịch xem. Ta cũng biết các vị là vì tiêu thị hảo, tuy rằng đặt đi tạm thời không ở, nhưng là tiêu gia cũng không phải không có người. vừa mới muốn đổi chủ tịch, các ngươi có thể ở các ngươi trước mặt cổ quyền làm độ thư mặt trên ký tên, ta sẽ rửa theo thị trường giới gấp 3 thêm cái mua các ngươi cổ phiếu, các ngươi nếu là cảm thấy không đủ, giá có thể thương lượng, đến lúc đó các ngươi muốn làm công ty chính mình làm chủ tịch đều có thể. Tiểu dịch nói nói xong, toàn bộ phòng họp đều thực can tĩnh, tiêu thị cục thịt mỡ này, chính là ở tiêu hàn trong tay mặt, cũng không biết cổ phiếu chướng nhiều ít, Chúng ta chính là tưởng ở tiêu công tử không có trở về phía trước, tìm cá nhân tạm thời thế thân một chút tiêu công tử vị trí người này nói âm chưa lạc, tiểu dịch cầm lấy trước mặt văn kiện, phanh, lập tức ngã ở trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, tất cả mọi người là bị hoảng sợ. Đặt đi của ta vị trí là ai ngờ ngồi là có thể ngồi sao. Văn kiện liền ở các ngươi trước mặt, hội nghị kết thúc phía trước, ký tên có thể trực tiếp đi lấy chi phiếu, không có ký tên. Về sau đừng lại lại nha lại nhải. Tiểu dịch rõ ràng là kiên nhẫn dùng hết bộ dáng, sau đó trực tiếp đem văn kiện mở ra, bên trong là gần nhất tiêu thị một ít nghiệp vụ, này đó liền từ quý viễn đại lao thuyết minh. Rồi sau đó mặt tất cả mọi người thử can tĩnh, bởi vì tầm mắt mọi người đều là tập trung ở trước mặt kia một phần văn kiện mặt trên, bọn họ vốn di cho rằng đại gia nói lâu như vậy, còn không phải là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hay sao. Không nghĩ tới tiểu dịch cùng tiêu hẳn cư nhiên là đồng dạng người. Nghe mọi người ý kiến, làm quyết định của chính mình. Mà hội nghị mặt sau mọi người cơ bản đều không có nói chuyện, tiểu dịch còn lại là mừng được thanh nhàn. Này nhóm người quả nhiên là lòng tham không đủ, vừa nghe nói muốn cho độ cổ quyền, một đám liền biến thành rùa đen rút đầu. Này tiêu thị cổ quyền tuyệt đại bộ phận đều là dừng ở tiêu gia, những người này trong tay mặt đều là linh tinh cổ phần. Tiêu gia mấy năm nay đã ở bên ngoài tán cổ tiến hành thu mua, bọn họ ở tiêu thị nhật tử chỉ biết càng ngày càng khó quá, bất quá nếu là làm cho bọn họ. Từ bỏ tiêu thị cục thịt mỡ này, không thể nghi ngờ là ở cắt bọn họ thì ta. Tiểu dịch là từ tiêu thị mặt sau lối đi nhỏ trực tiếp đi ra ngoài, trực tiếp liền đi bệnh viện, mà trên đường mặt cư nhiên nhận được cố nam xanh điện thoại, tiểu dịch vừa nghe thấy tiêu hàn tin tức, cả người thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. nhưng là tưởng tượng đến mỏ mì ngày hôm qua thất hồn lạc phách tiểu dịch trong lòng liền lại không cao hứng tiểu dịch bảo bối đạt đi không phải cố ý chủ yếu là gây án người không có bắt lấy nếu là làm cho bọn họ biết ta bình yên vô sự khẳng định sẽ trực tiếp ngóc đầu trở lại hiện tại chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo mà đem kia đám người tìm ra ngươi hiểu chưa ta thực cái các ngươi cho nên đạt đi sẽ không ném xuống các ngươi đổi dược xạ giống lắc ngông chi đi đến tiêu hàn lập tức che lại điện thoại ý bảo xạ rồng thanh âm tiểu một ít xạ rồng nhún vai trực tiếp đi qua đi giúp tiêu hàn đổi dược mà tiểu dịch đã nghe thấy được tiêu hàn vừa mới cầm lấy điện thoại uy một tiếng đặt đi ngươi bị thương sao có nghiêm trọng không a ngươi thế nào a yên tâm đi đặt đi không có việc gì ngươi ngoan ngoan chiếu cố mẹ ngươi quay đầu lại ta làm nam xanh đi tiếp ngươi chúng ta thấy một chút có chuyện cùng ngươi nói một chút tiểu dịch lên tiếng nhưng là trong lòng vẫn là tương đối thấp hỏng, bị thương sao. Tiểu dịch vẫn luôn cảm thấy chính mình đối tiêu hàn cảm tình không bằng đối đồng thu luyện tới thâm trầm, nhưng là đang nghe thấy tiêu hàn bị thương tin tức, tiểu dịch nước mắt cư nhiên liền bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh, đặc biệt là tiêu hàn cuối cùng nói một câu, tiểu dịch, đặt đi rất nhớ các ngươi. Treo điện thoại, quý viễn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu liền thấy này tiểu thiếu gia cư nhiên ở trộm leo nước mắt, Vĩ viện tự nhiên có thể đoán được ra tới trong điện thoại mặt nội dung, thiếu gia không có việc gì liền hảo, tiểu thiếu gia bất quá vẫn là cái hài tử, có chút kích động cũng là bình thường, tiểu dịch xoa xoa nước mắt, liền hít hít cái mũi, cũng không thể làm mò Mi nhìn ra tới, bằng không mò mì lại nên khó chịu. Tiểu dịch nhìn thang máy vừa mới tới rồi đồng thu luyện nơi phòng bệnh, thang máy môn vừa mới mở ra, cửa thang máy khẩu chính là lệnh hồ mặc, tiểu dịch tự nhiên nhận được người này. Lệnh hồ thúc thúc đại ca sao, đạt đỉ tinh địch, mà lệnh hồ mặc cũng là nhận được tiểu dịch, chẳng qua đứa nhỏ này cùng tiêu hàn lớn lên không có sai biệt liền tính, này trên mặt mặt treo tươi cười như thế nào cũng như vậy cùng loại A. Ta đạt đỉ thực mau liền sẽ trở về, ngươi đừng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đừng đánh ta mò mì chủ ý. Tiểu dịch nói hừ một tiếng, nạo kiều quay đầu liền đi, quý viễn chỉ là cùng lệnh hồ mặc gật đầu ý bảo, lệnh hồ tổng tài đừng để ý A. Tiểu thiếu ra liền cái này tính tình, ngài đi hảo. Quý viên nói liền trực tiếp đuổi theo tiểu dịch, lệnh hồ mặc lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nếu là trưởng thành chính là cái thứ hai tiêu hàn đi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lệnh hồ mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi thang máy trực tiếp xuống lầu. 138 chồng nuôi từ bé ra tay bọn bắt cóc bị chảo. Tiểu dịch đang xem qua đồng thu luyện lúc sau, vừa mới tới rồi ngầm bãi đô xe.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 Tiểu dịch cư nhiên học cố san nhiên cũng sở sở chính mình bụng, san nhiên A-di, ngươi trong bụng là muội muội sao. Cố san nhiên xỉ cười, kỳ thật quá một thời gian liền có thể đi trang một chút thai nhi giới tính. Đối với cố nam xanh cùng cố san nhiên tới nói, nam nữ đều là giống nhau, chẳng qua nếu là một nam một nữ kia chẳng phải là hoàn mỹ. Còn không biết Nga, thế nào, tiểu dịch có phải hay không tưởng sờ một chút. Cố san nhiên vừa mới đề nghị một chút.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 ta liền đem ngươi lỏa chiếu phát đến trên mạng mặt tiểu dịch lời này vừa ra xạ rồng lập tức mặt như thái sắc đáng thương hề hề gật gật đầu tuy rằng không có gì xem đầu bất quá ngươi nếu là không sao cả nói ta liền không sao cả lạp đừng a ta về sau trừ bỏ thượng dự khẳng định sẽ không chạm vào hắn chỉ là xạ rồng đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiêu hàn ánh mắt kia giống như là sai mất thứ gì giống nhau xem đến tiêu hàn trong lòng thập phần không được tự nhiên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 cố nam xanh nhưng không nghĩ làm cố san nhiên mạo hiểm như vậy mà giờ phút này cố nam xanh trên mặt mặt hoàn toàn không có mỉm cười chỉ là duỗi tay thưởng thức trong tay một khẩu súng cầm khăn tay đem thương lau chùi một phen khoe miệng ngậm sở hữu tựa vô cười thập phần quỷ dị thiếu chủ phía trước là một cái đã sơ mất đi nhà xưởng chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đột kích đi vào sao cố nam xanh nhúng mày cùng năm năm trước người hẳn là một đám đi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 Liền nghe thấy được điện thoại bị cắt đứt thanh âm, đồng tu trong lòng hiện lên một kia khủng hoảng, trực tiếp chiếu điện thoại bắt trở về, nhưng là điện thoại đã vô pháp bắt thông, mẹ nó, hỗn đảng, năm đó như thế nào không có đem ngươi trực tiếp nổ chết. Bởi vì đồng tu một phương diện muốn người này trực tiếp chết tính, nhưng là một phương diện lại thập phần lo lắng, nếu là người này bị bắt lấy nói, người này có thể hay không nói ra chính mình, rốt cuộc hắn là bỏ mạng đồ đệ, nhưng là chính mình không phải a. Người này có thể không muốn sống, nhưng là chính mình không thể không cần A, tưởng tượng đến người này rất có thể bị bắt sống gì đó, đồng tu liền ngồi không được, nhưng là chính mình đối người này hoàn toàn không hiểu biết A, cũng không. Biết đi nơi nào mới có thể tìm được người này. Huống hồ loại này thời điểm hắn cũng không biết nên tìm ai, hắn đầu góc chung nháy mắt thượng qua một người, trực tiếp cầm lấy di động, run run rẩy rẩy bắt thông người kia điện thoại.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 việc này dù sao cũng chính mình không có quan hệ lệnh hồ trạch hoàn toàn là lười đến nhúng tay ai ngờ hảo hảo mà đi cho hắn chú đi ta chính mình sự tình làm không tốt để cho người khác bắt lấy nhược điểm ta lại không phải ngươi ba mẹ không có việc gì ở ngươi mặt sau cho ngươi thu thập cục diện dối giám hiện tại ta mướn người bị người vây quanh ngươi có thể giúp ta tìm được sao Đông tu lời này nói xong lệnh hồ trạch nhưng thật ra ở trong lòng mặt cười nhạo một tiếng có bệnh đi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 chỉ là nếu là này hết thể sự tình bị ngươi nhi từ biết biết hắn bị bất đắc di từ bỏ đồng thu luyện là bởi vì ngươi kế hoạch ngươi cảm thấy lệnh hồ trạch ngón tay bỗng nhiên buộc chặt lệnh hồ trạch đời này đều là muốn thao tác hết thể cái loại này người bị người uy hiếp loại chuyện này nhưng thật ra lần đầu gặp được lệnh hồ trạch hiếp con ngươi trong mắt tràn đầy túc sát đồng tu ngươi là chán sống đi ta sẽ giúp ngươi tìm ta còn có việc trước treo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 Ba giây không đến thời điểm, hai người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mà hai cái đại hán, chỉ là nhìn nhìn Phan Thụ Cường, giống như là kéo tung cái gì rác rưởi giống nhau đem hai người kéo đi xuống. Phan Thụ Cường đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cố nam xanh chính hướng tới chính mình đi tới. Cố nam xanh chỉ là há mồm hàm chứa kẹo que. Được rồi, cùng ta trở về đi, ngươi còn thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ. Nhưng là Phan Thụ Cường lại bay thẳng đến cố nam xanh vọt qua đi. Cố nam xanh ý bảo người chung quanh đường núp nhích, liền ở phan Thụ cường một cái nắm tay huy lại đây thời điểm, cố nam xanh trực tiếp nghiêng người trốn rồi qua đi, mà phan thủ cường trực tiếp tới một cái quét đường chân, cố nam xanh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp nhảy đến bên kia, thường xuyên qua lại như thế, phan Thụ cường lăng là không có đụng tới cô nam xanh một cây tóc, mà khớp xương chỗ đau đớn càng thêm rõ ràng, hơn nữa thủ đoạn chỗ xuống thương.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 Chó cắn chó còn không phải là một miệng mau sao, có cái gì đẹp, vậy muốn nhìn là cái gì cậu. Tiêu Hàn cười cười, cũng là thời điểm làm đồng tu lúc sau, chính mình nữ nhi rốt cuộc là vì cái gì chết. Tiêu Hàn lập tức cấp quý viện bắt điện thoại, quý viện lập tức hiểu ý, giờ phút này còn ở đồng gia hộ công thu được quý viện tin tức lúc sau, nhấp miệng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đồng tu nhìn nhìn thời gian, đã suốt một giờ đi qua, nhưng là chính mình một chút tin tức đều không có. đồng tu đã bắt không biết bao nhiêu lần điện thoại đi ra ngoài lệnh hô trạch bên kia là biểu hiện ở vội không có thời gian tiếp điện thoại mà phan thủ cường bên này điện thoại cũng là vẫn luôn đánh không thông trạng thái đồng tu giờ phút này thật là tâm loạn như ma hắn không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hẳn là tìm ai mà người dưới tình huống như vậy mặt luôn là sẽ miên man suy nghĩ đồng tu trực tiếp xoay người xuống giường muốn đi một chút giảm bớt một chút chính mình tích tụ tâm tình Đồng gia hiện tại người hầu không nhiều lắm, nhưng thật ra chữa bệnh và chăm sóc rất nhiều. Đồng tu chậm rãi đi tới, ở đi ngang qua đồng thanh nhân phòng. Phòng đã bị khóa cứng, đồng tu chỉ là thở dài, mà lúc sau chính là dựa gần đồng thanh tư phòng. Bên trong tất tất tác tác truyền đến thanh âm, đồng tu nhìn cửa phòng là hờ khép, liền trực tiếp đi vào. Bên trong là vài người đang ở thu thập nhà ở, các ngươi đang làm cái gì? Lao ra, thiếu da làm chúng ta đem nhà ở thu thập một chút. Kỳ thật Đồng Thanh Tư nhà ở đã sớm không phải cái loại này thiếu nữ khuếch phòng, ngược lại như là phòng bệnh cái loại này, đồng tu chỉ là đi qua đi, nhìn nhìn bị đóng gói đồ tốt, đều là một ít dây thường dây lưng, hoặc là ống tiêm linh tinh, xem đồng tu cái mùi lứa ra toan. Mà giờ phút này Phan Thủ cường lại một lần mở to mắt thời điểm, trước mặt là mánh liệt chói mắt đèn dây tóc, hắn híp con người, nơi này thực lùn, bất quá 2m tả hữu bộ dáng, trên đỉnh là đèn dây tóc.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 dọa đến bảo bảo làm sao bây giờ a ngươi là thẩm gia người thẩm gia người trở về báo thù lạp trở về báo thù lạp ha ha nghiệt duyên a nghiệt duyên báo ứng tới rồi phan thụ cường lời này nói xong cố san nhiên thân mình cứng đờ nửa phút trực tiếp đi qua đi rỗi tay trực tiếp trực tiếp kéo lấy phan thụ cường cổ áo trong ánh mắt phát ra hàn ý ngươi vừa mới nói gì đó cố san nhiên cơ hồ là gần từng chữ một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 một chút đều không rời đi tựa hồ muốn đem người này chặt chẽ mà khắc vào trong lòng mà phan thụ cường đang cười xong lúc sau cả người tựa hồ lập tức già rồi giống nhau vốn dĩ thân mình chính là khô gầy giờ phút này nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén chi khí nhưng là giờ phút này đôi mắt tràn ngập tan tắc cùng một tia ấy náy hắn nhìn nhìn cố san nhiên ngươi là thẩm ra người không sai đi cố san nhiên đôi mắt cơ hồ có thể ăn người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 Tiện đà không thể tưởng tượng nhìn cố san nhiên. Năm đó những người đó đều là ngươi giết. Phan Thụ Cường nhìn cố san nhiên, cố san nhiên nhàn nhãm mà uống một ngụm trà, sau đó nhướng nhướng chân mày, bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ. Ngươi cũng không nhường một tấc ca hiện tại còn không phải bị nhốt ở nơi này. Những người đó dẫm lên nhà của chúng ta bước lên địa vị cao, thăng quan phát tài, quá giàu có sinh hoạt, ta làm cho bọn họ trả giá một ít đại giới làm sao vậy.